Của Tống Cẩm Sương khiến nửa mặt tôi tê dần Đối với sự thay đổi của ông ta Thì tôi chẳng thấy lạ chút nào Tôi miễn cưỡng đứng thẳng Ôm lên má mình rồi nói Ở đây đầu đầu cũng có camera Nếu ông mà muốn ngồi tù thì cứ tiếp tục đi Mày đưa tiền cho tao Tống Cẩm Sương mắng tôi Tao nói cho mày hay Nếu công ty của tao mà xong đời Thì tao cũng chẳng những sẽ rút máy hô hấp của bà nội mày Mà còn sẽ lôi mày chết cùng Lúc này tôi thấy má mình vừa nóng vừa rát Có lẽ đã sừng lên Tôi biết Tống Cẩm Dương đã sớm chẳng quan tâm Đến sự sống chết của Tống Tuyết Bây giờ còn đang dây dưa kéo dài Chỉ vì không muốn gánh cái danh bất hiếu Tôi buông tay xuống Sau đó nhìn ông ta Không hề sợ hãi mà nói rằng Chính ông khiến công ty mình đi tong Là do ông không có bản lĩnh Còn về máy hô hấp của bà nội Ông mà dám động vào Thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu Người mà có tiền sẽ có sức mạnh Sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi Có hơn 3,3 tỷ Nên chẳng hề sợ ông ta Tôi nói xong liền xoay người đi Căn bản chẳng thèm để ý Đến tống cầm dương đằng sau lưng Có phải đang tức tối đến rậm chân Sau khi về nhà tôi thu dọn chút đồ đạc Nhà mới khá nhỏ Nhưng cũng rất ấm áp Khiến tôi có cảm giác như một gia đình Tôi ngồi trên bệ cửa sổ Dùng túi đá trường mặt Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ Trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện ảnh của Tống Duyên Minh và Lê Kiên tôi đã gửi được 2 ngày thế mà Lý Hào Kiệt lại chẳng có phản ứng gì cả lẽ nào ngay cả sừng mà anh ta cũng chịu được đường nhược đi đâu tôi muốn tìm cô ấy để cùng điều tra cho rõ chuyện này là như thế nào còn cả Mưu Đạo Sinh ngày đó dù liên lạc với ông ta nhưng tôi cũng không có cách để liên lạc với ông ta người này vô cùng thần bí tôi chắc chắn là không hỏi được nhưng cũng không thể đi hỏi Lý Hào Kiệt Còn Lý Hào Kiệt, tôi muốn buông tay anh ta để đi con đường của mình. Chuyện của Tống Cẩm Dương, tôi còn tưởng ông ta sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng không ngờ, mới qua ba ngày, ông ta đã lại xuất hiện trước cửa công ty tôi. Tôi thấy ông ta liền vòng qua mà đi. Tống Cẩm Dương theo kịp, khuôn mặt tươi cười nói. Duyên Khanh, mặt con có đau không? Mấy hôm trước là bố sai rồi, bố nóng quá, nên sau khi về bố cũng rất hối hận. Giọng điệu của ông ta còn tốt hơn cả trước Mở mồm một câu bố Ngậm mồm một câu bố Cứ như là một người bố đang dỗ con nít vậy Chỉ tiếc tôi đã lớn rồi Nên sẽ không bị ông ta lừa nữa Tôi vòng sang hướng khác Nhưng ông ta vẫn đi theo Diên Khanh Lần này bố thật sự đến để xin lỗi con Trước đây bố đã làm rất nhiều chuyện khiến con đau lòng con không cho bố mượn tiền Thì bố cũng hiểu Bố không trách con Tống cẩm dương cứ một câu lại một câu bố Một câu tận mấy chữ bố khiến tôi nghe phát tởm Tôi rốt cuộc không nhịn được Mà quay lại nhìn ông ta rồi cau mày nói Ông Tống Ông đã biết chuyện trước đây mình làm Thì không cần lại quân lấy tôi Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát Đừng Tống Cẩm Dương nghe tôi nói thế Mà trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận Lần này là bố muốn làm lành với con Lần này bố nghĩ kỹ rồi Con ở cô nhi viện lâu như thế Mà gia đình lại không quan tâm chuyện trước đây của con Đều là do bố mẹ đã sai Thế nên bố với mẹ con Còn cả Tống Duyên Minh Đều ở nhà chờ con Lần này chúng ta ăn cơm ở nhà Đều làm những món con thích Tôi đi đằng trước Còn Tống cẩm xương cứ như rủi bọ không ngừng vo ve ở đằng sau So với tính tình ra trường trước đây Thì đúng là thay đổi lớn mà Ông ta nói rằng tôi thích ăn Thế là tôi cũng dừng lại rồi quay qua hỏi ông ta Ông Tống Tôi hỏi ông Thế tôi thích ăn cái gì ba năm trước kia bọn họ vốn chưa hề hỏi tôi thích ăn gì Bây giờ còn ở đây vở vịt. Quả nhiên sau khi tôi hỏi xong thì Tống Cẩm Dương cũng ngẩn ra, sau đó ấp úng: "Bố bố cũng không biết, đều do mẹ con chuẩn bị." "Vậy ông gọi điện hỏi bà Phan xem tôi thích ăn cái gì." Tôi còn tưởng Tống Cẩm Dương sẽ từ chối, kết quả ông ta vậy mà thật sự đã lấy điện thoại ra gọi. Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản mà cứ để cho ông ta gọi. Gọi được thì Tống Cẩm Dương liền hỏi Phan Ngọc: Bà chuẩn bị món xuyên Khanh thích là món gì đấy? Sau đó, dù không nghe được Phan Ngọc trả lời, nhưng tôi cũng nhận được ra sắc mặt của Tống Cẩm Dương trở nên có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, ông ta liền nhìn sang tôi rồi nói. Cá sốt, tôm nõn lòng tĩnh còn có... Không cần nói nữa, ông Tống, đây đều là món ăn mà Tống Duyên Minh thích, không phải tôi. Thật ra, lúc tôi hỏi thì trong lòng ít nhiều gì cũng cho thoáng có chút chờ mong. Thế nhưng khi Tống Cẩm Dương nói ra thì tôi thực sự đã hết hy vọng. Tống Duyên Minh không thể ăn đồ cay, thế nên những món cô ta thích đều là những món thanh đạm. Mà tôi thì khác, tôi thích ăn cay, những món tôi thích đều là những món có vị cay. Tôi đi về phía cửa trạm tàu điện ngầm, Tống Cẩm Dương đuổi theo tôi, vừa xin lỗi vừa kêu tôi đến nhà ông ta. vốn sĩ ông ta đã đến nước này rồi thì tôi cũng nên đi. Nhưng ông ta càng thế thì tôi càng cảm thấy là lạ, lạ. Cứ như thể bữa tiệc cuối cùng vậy Tôi sợ mình đi rồi sẽ không quay về được nữa Tống cầm xương đuổi theo đến trạm tàu điện ngầm Tôi quẹt thẻ đi vào Ông ta muốn đuổi theo Nhưng mỗi lần quẹt thẻ chỉ có một người qua được Ông ta bị ngăn ở ngoài không vào được Nhân viên công tác đứng ở một bên cũng gọi ông ta Thưa ngài không thể xông vào Đây đúng là giờ tan làm Nên có rất nhiều người ra vào ở trạm tàu điện ngầm Tôi theo dòng người đi vài bước trong lúc vô ý đã quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tống cầm dương vẫn còn đứng im ở chỗ đó nhìn về phía tôi. Sự hối lỗi vừa rồi hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt tăm tối đầy hận thù. Chỉ liếc mắt nhìn mà tôi đã nổi hết xa gà. Dự cảm không hay bỗng dâng lên trong lòng tôi. Hai tuần kể từ sau ngày hôm đó thì đều gió êm sóng lặng. Không có chuyện gì xảy ra. mỗi ngày vẫn cứ như bình thường. Ban ngày đi làm Tối về nghỉ ngơi, trong hai tuần đó thì Khương Thanh có về một lần, chúng tôi đã gặp gỡ nhau một chút. Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 8, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi Tống Tuyết đang nằm. Họ nói với tôi, Tống Tuyết đang trong cơn nguy kịch. Lúc ấy tôi đang đi làm, đang cùng khách hàng bàn về phương án thiết kế. Sau khi nhận được điện thoại thì tôi nhanh chóng nói rõ tình hình với khách rồi thu dọn đồ đạc, mang theo laptop, vội vàng đến bệnh viện. Lúc tôi đến thì tống tuyết đã vào phòng cấp cứu. Tôi tìm một bác sĩ để hỏi thăm tình hình thì mới biết lần này là do ống dẫn nước tiểu của tống tuyết xảy ra vấn đề. Ống dẫn đó chưa được diệt khuẩn thế nên khiến tống tuyết bị lây nhiễm. Thật ra thì không chỉ mình tống tuyết bị mà là cả một loạt ống dẫn nước tiểu đợt này bị. Nhưng vì tống tuyết là người thực vật nên khả năng miễn dịch kém hơn với những người bệnh khác. Hệ thống miễn dịch bị phá hoại Do tình hình bây giờ rất nguy kịch, thế nên mới báo cho tôi biết. Lúc ấy tôi đã sợ đến mềm nhũn cả người ra. Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện, hai tay làm thành chữ thập rồi cầu nguyện. Ngàn lần xin đừng xảy ra chuyện gì. Tôi mới đến được một lúc thì Tống Cẩm Chi cũng đến. Tình hình của mẹ tôi sao rồi? Tống Cẩm Chi kéo tôi hỏi. Không biết, tôi phiền muộn nói. Tống Cẩm Chi lại đứng dậy hỏi bác sĩ. Lúc quay về liền ngồi cạnh tôi rồi than thở đầy bực sọng. Cái bệnh viện rách nát này đúng là không đáng tin mà. ống Tiều mà còn xảy ra vấn đề, mẹ tôi mà có xảy ra chuyện gì thì dù tôi có táng ra bại sản cũng sẽ kiện chết bọn họ. Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi. Bà ta lúc này với cái lúc ồn ào đòi tháo máy thở cứ như không phải một người vậy. Tống Cẩm Chi hình như cảm giác được tôi đang nhìn bà ta, thấy là cũng quay sang nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn, đó cũng là mẹ tôi. Thế mà trước đây bà còn vội đòi tháo máy thở. Sắc mặt của Tống Cẩm Chi có chút mất tự nhiên, đấu tranh một hồi mới thở dài. Công ty của nhà họ Tống bây giờ đúng là không ổn, mẹ vừa ngã bệnh thì mấy tên cổ đông đều trở nên hỗn loạn. Tôi mà còn tiền lẽ nào tôi lại không bỏ ra. Nếu công ty lập tức phá sản thì những nhân viên theo chúng tôi mười mấy năm kia chẳng phải cả cơm cũng không được ăn hay sao. Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi mà không nói gì, bà tha cũng nhìn tôi. Dường như sợ tôi không tin liền giơ cái túi Himalaya của mình rồi nói Cô xem cái này đi Dạ, cái thật đã bán từ lâu rồi Nói xong liền lật mấy chỗ ở trong túi ra cho tôi xem Thật ra thì tôi hoàn toàn mù mịt với cái mấy túi hàng hiệu thế này Nghĩ đến chuyện Bình Hòa nhà Tống Tuyết bị mang đi bán thì tôi cũng cảm thấy lời Tống Cẩm Chi nói không hẳn là hoàn toàn nói dối Thảm thế cơ à Tôi nói tiếp Chứ sao nữa, cô nghĩ là mở công ty làm chủ dễ lắm à Chính sách thì thay đổi hàng ngày, còn phải ứng phó với mấy tên quan chức. Trong lúc chờ Tống Tuyết thì Tống Cẩm Chi cứ như một người phụ nữ đầy bực sọc mà oán trách chuyện buôn bán khó khăn như thế nào. Tôi im lặng lắng nghe, rồi không kìm được, nghĩ có phải Lý Học Kiệt cũng như thế. Ở trước mặt tôi anh ta luôn giữ vẻ bình tĩnh, dường như chưa từng nhắc đến sự khó khăn nào trong việc kinh doanh. Trong mắt tôi thì việc kinh doanh của anh ta có vẻ luôn thuận buồm xuôi gió. đang lúc tôi không tập trung thì đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa mở ra, một bác sĩ đẩy xe đi ra, bên cạnh còn trang một bình nước, một y tá khác thì đẩy một chiếc xe đẩy đi bên cạnh, trên đó đặt máy thở. Tình hình của bà tôi sao rồi? Tôi vội qua hỏi. Bác sĩ nhìn tôi, tình hình đã tạm thời ổn định lại, nhưng liệu qua qua được ải này không thì còn phải dựa vào người bệnh. Tôi đi theo cạnh giường, nắm tay tống tuyết thì thào. Bà, bà nhất định phải kiên cường lên. Tống cầm chi chỉ đứng ở bên cạnh mà không nói gì. Đêm đó tôi về nhà, trong lòng tôi vẫn cứ không yên tâm. Nửa đêm, em có thể luôn theo sau người, tựa như chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ. Chủ điện thoại của tôi reo lên, tôi vốn đang ngủ say nhưng trong phút chốc lập tức tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi như bản thân đang ở ban ngày vậy. Tôi cầm lấy di động, số hiện trên màn hình dù không được lưu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là số bệnh viện nơi Tống Tuyết đang nằm. Alo, tôi nhận điện thoại, trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Lúc này giọng nói của bác sĩ truyền đến từ đầu dây bên kia. Chào cô, tôi gọi từ bệnh viện số 2. Sau khi bác sĩ tự giới thiệu thì bắt đầu dùng một giọng điệu uyển chuyển, nói những thuật ngữ đầy chuyên nghiệp, sau đó mới nói. Nhưng người bệnh vẫn từ trần vào dạng sáng 3 giờ 27 phút 42 giây giờ trong nước. Những lời sau đó tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi chỉ cảm thấy tai mình ong ong, tôi chẳng còn để ý được mà chạy vội ra cửa. Thế nhưng bây giờ là nửa đêm, dù là gọi xe trực tiếp hay đặt xe qua app đều không đón được xe. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi nhìn app gọi xe đã hiển thị đợi mười mấy phút nữa. Đừng cùng rồi, tôi chỉ đành chạy thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện mà tống tuyết ở cách chỗ nhà tôi gần mười mấy cây. Nếu chỉ chạy bộ, vậy thì e là phải chạy đến gãy chân. Nhưng tôi chẳng thể nào để ý nhiều thế được. Tôi chạy như điên, nhưng vì bình thường thiếu rèn luyện, Nên chỉ một đoạn tôi đã không còn sức nữa. Nhưng áp gọi xe vẫn không có phản ứng gì. Tôi vẫn cố gắng chạy. Thật kỳ lạ. Tối hôm nay trên đường ngay cả một chiếc xe cũng không có. Bầu trời tối om, không có một ngôi sao nào, cũng chẳng có ánh trăng. Tôi không biết mình chạy bao lâu. Cuối cùng cũng thấy hai luồng ánh sáng chiếu từ ngã tư đường tối tăm đang phi nhanh đến chỗ tôi. Dừng xe, dừng xe. Trong nháy mắt đó tôi chẳng hề tự hỏi mà xông thẳng đến trước cái xe. Vì trời quá tối nên cái xe ấy đến rất gần Mới thấy được tôi Tiếng phanh xe vang lên trong đêm vô cùng chói tai Nhưng chiếc xe đó vẫn không phanh kịp Mà ầm một vát va vào tôi Khiến tôi bay ngược ra sau Nhưng cũng may là chủ xe đã phanh lại Nên tôi không bị đâm ra quá xa Người nọ nhanh chóng xuống xe hỏi thăm Cô không sao chứ Mặc dù chân có chút đau Thế nhưng lúc này tôi không có thời gian nghĩ về chuyện của mình Thế là liền khập khiễng đi về phía trước rồi nói Xin anh Xin anh, anh đưa tôi đến bệnh viện số 2. Lúc mà tôi đến gần chủ xe, anh ta đã gọi tôi. Tống Duyên Khanh, anh Lý. Ai có thể ngờ được một vĩnh an rộng lớn thế trong cái đêm tối này, người tôi gặp phải lại là Lý Trọng Mạnh. Anh ta xoay qua, quan sát chân tôi ân cần hỏi. Cô không sao chứ, muộn thế này cô. Đưa tôi đến bệnh viện số 2 được chứ, tôi ngắt lời anh ta, cầu xin anh. Được, cô lên xe đi. Lý Trọng Mạnh cũng không nói nhiều Mà mở cửa ghế phụ cho tôi Tôi ngồi trên xe Nói với anh ta để biết ơn Thật sự không ngờ có thể gặp anh ở đây Tôi gần như tuyệt vọng mất rồi Bệnh viện của tôi tối nay có nhận Một ca trẻ em nuốt nhầm chất bảo quản Người nhà vô cùng kích động Nên tôi ở lại để chấn an họ Đứa bé vừa ra khỏi phòng cấp cứu Chuyển đến phòng bệnh nên giờ tôi mới về Lý Trọng Mạnh giải thích với tôi Ừ tôi lúng túng gật đầu Có lẽ vì chạy lâu như vậy nên tâm trạng tôi trở nên có chút chết lặng sau cảm xúc bi ai vừa rồi. Lý Trọng Mạnh hình như cũng thấy tâm trạng tôi không tốt, nên cũng không tiếp tục nói chuyện. Anh ta cũng không hỏi vì sao tôi đi bệnh viện số 2. Chờ tôi đến nơi liền nói câu cảm ơn, rồi vội vã chạy vào bệnh viện. Lúc này có rất nhiều người trong sảnh lớn của bệnh viện, ngoài Tống cẩm Dương còn có Phan Ngọc, Tống duy Minh và cả chồng con của Tống cẩm Chi, thêm một số người nhà họ Tống. Còn có cả bác sĩ và cảnh sát. Tôi ở bên ngoài nhìn thấy Tống Cẩm Chi đang đứng đầu đôi co gì đó với bác sĩ. Tôi chen vào nghe một cách cẩn thận mới hiểu Tống Cẩm Chi đang nói với bác sĩ rằng cái chết của Tống Tuyết là do sự cố chữa bệnh của phía họ thế nên nhất định phải bồi thường. Bởi vì có cảnh sát giảng hòa nên hai bên mới không có to tiếng cãi vã mà chỉ lý luận. Tôi nhìn xung quanh thì mới thấy ở chỗ ngoặt của hành lang có một chiếc xe. Trên đó có một người đang nằm Bên trên được đắp một tấm vải trắng Mọi người đều vì chuyện bồi thường mà cãi vã Mà thi thể của Tống Tuyết Lại bị để sang bên cạnh một cách cô quạnh Chẳng ai để ý Tôi đi qua đứng vào giữa bác sĩ Và Tống Cẩm Chi nói với họ Bà nội đã mất rồi Tại sao mấy người không nghĩ đến chuyện hậu sự trước Mà còn so đo chuyện bồi thường gì đó vào lúc này Tôi nói xong Thì tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi Mồm và mắt của Tống Cẩm Chi Đều mở to ra Cô nói gì đấy hả Sao đo chuyện bồi thường Có phải cô điên rồi không Bây giờ không nói rõ ràng Chẳng lẽ chờ hỏa táng xong mới nói Đến lúc đó cô có chứng cứ không Tôi Nhanh tránh ra đi Đừng có chuốc thêm phiền ở đây Tôi chưa nói gì Thì đã bị Tống Cẩm Chi đẩy sang một bên Tôi ngẩng đầu nhìn Thì thấy người nhà họ Tống đều đang nhìn tôi vẻ mặt của họ khác nhau Nhưng từ hành vi của họ thì tôi biết Họ đều đang đợi bệnh viện bồi thường Rồi mong chia chác được phần nào Tôi không cam lòng muốn đi vào trong nhưng lại bị họ hàng nhà họ Tống chen đùn đẩy ra bên ngoài Trong đó thì con trai của Tống Cầm Chi còn cảnh cáo tôi Cô mà còn quản chuyện không đâu thì tôi sẽ đánh cô đấy Thôi, đang lúc tôi muốn chen vào lần nữa thì có người giữ chặt tôi Tôi quay đầu lại thì thấy Lý Trọng Mạnh vậy mà đang đứng sau tôi Bởi vì anh ta đang khoác áo blue trắng nên có vẻ không nổi bật ở trong bệnh viện lắm Tôi cụp mắt rồi khẽ đi đến cạnh chỗ xe mà Tống Tuyết đang nằm, nắm lấy tay bà. Cảm giác ấy cũng tựa như lúc tôi nắm tay Lương Khanh Vũ vậy. Người rõ là đã chết nhưng lại chưa lạnh hẳn mà vẫn còn vương chút nhiệt độ cơ thể. Tống Tuyết bởi vì thời gian dài hôn mê mà chỉ có thể dựa vào máy hô hấp với truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống. Thế nên đã chỉ còn da bọc xương. Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào bà một cách gần gũi như vậy rồi khẽ vuốt bàn tay khô gầy của bà, lại đột nhiên trở nên hoài nghi đối với những điều trước giờ mình hằng tin tưởng. Hai tay tôi nắm lấy tống tuyết, cúi đầu thì thào: "Anh Lý, anh bảo người biến thành người thực vật, có phải là đã chết rồi không? Trước đây tôi bốc đồng muốn dùng máy hô hấp để kéo dài sự sống cho bà, rốt cuộc là đúng hay sai? Bà gầy như thế, có phải trong khoảng thời gian đó cũng rất đau đớn? Dù thế nào thì đây đều là sự hiếu thảo của cô." tay Lý Trọng Mạnh vẫn đặt trên vai tôi. Chỉ cần xuất phát điểm của cô là tốt thì sẽ không có đúng hay sai. Vậy sao? Ừ, bà cô nhất định sẽ cảm động vì sự kiên trì của cô. Lý Trọng Mạnh an ủi tôi. Không biết có phải anh ta hay không mà sự bi thương trong lòng tôi cũng đã vơi bớt đi đôi chút. Tôi nắm tay Tống Tuyết rồi đứng bên cạnh bà. Tống Cẩm Chi ở đằng sau còn đang cãi vã. Chẳng biết qua bao lâu. Một bác sĩ đến nói để tôi đẩy bệnh nhân đi. Sau đó định đẩy Tống Tuyết đi Tôi hoang mang nhìn anh ta Đẩy đi đâu? Có lẽ vì bệnh viện và Tống Cẩm Chi cãi nhau Nên thái độ bác sĩ này đối với tôi Cũng chẳng tốt gì Chẳng thèm trả lời tôi mà tiếp tục đẩy Tôi đuổi theo ở sau Nhưng Tống Cẩm Chi lại ngăn tôi Được rồi để đến nhà xác sao nào Cô còn muốn đi theo đến nhà xác Tôi đi Tôi lập tức nói Tống Cẩm Chi nhìn tôi như thể nhìn người bị bệnh thần kinh vậy Thằng thừng buông tay Vậy cô đi nhanh đi. Lúc này bác sĩ đã đẩy xe giường mà tống tuyết nằm đi xa. Tôi muốn đuổi theo thì lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy từ đằng sau. Đừng đi, đó không phải nơi tốt gì. Phụ nữ như bọn cô đi thì dễ bị bệnh lắm. Nhưng ngày mai thi thể sẽ được đưa đến nhà tang lễ. Cô còn có cơ hội nhìn thấy bà. Cô cứ yên tâm. Người ôm tôi là Lý Trọng Mạnh. Giọng nói của anh trầm lắng mà ấm áp ẩn chứa một sự xoa dịu cho tôi lúc này. Tôi đứng ở đó nhìn Tống Tuyết cách tôi ngày càng xa cuối cùng bị bác sĩ đẩy vào trong thang máy trái tim của tôi không hiểu vì sao trở nên chết lặng chẳng thể khóc cũng chẳng thể hét lên thậm chí ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có cứ như thể tất cả bây giờ không phải là hiện thực mà là một giấc mơ chờ tỉnh giấc thì Tống Tuyết còn sống đợi tôi quay người lại thì người nhà họ Tống đều đi cả rồi Lý Trọng Mạnh nói là đưa tôi về nhưng khi tôi tỉnh táo lại Thì lại thấy xe đã lái vào số 1 Vĩnh An rồi Tôi hơi xấu hổ mà giải thích với Lý Trọng Mạnh Tôi chuyển nhà rồi không ở đây nữa Tôi biết Lý Trọng Mạnh dừng xe xong Liền xuống xe mở cửa chỗ ghế phụ cho tôi rồi nói Cô ở nhà của tôi Cái gì Tôi ngồi trên xe nhìn anh ta một cách lúng túng Lúc này sự chậm chạp trong đầu óc Do tỉnh dậy lúc nửa đêm của tôi Cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi Lý Trọng Mạnh nhìn tôi rồi khẽ đẩy mắt kính Nhà tôi có phòng khách, tôi cũng lo lắng nếu để cô về nhà một mình. Yên tâm, nếu cô là người trong lòng của Kiệt thì tôi sẽ không làm gì cô đâu." Lý Trọng Mạnh nói xong liền khẽ cười. Lời anh ta nói lại như thể mang gai nhọn khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi là người trong lòng của Lý Hạo Kiệt, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Tôi tin Lý Trọng Mạnh sẽ không làm gì mình, cũng tin anh ta đưa tôi đến nhà anh ta cũng đúng là vì lo cho tôi. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng, Tôi cũng chẳng cần ngủ nữa rồi Thế nên cũng cứ lên lầu với anh ta luôn Lên trên lầu thì tôi thấy anh ta Lấy chìa khóa ra mở cửa Vặn nửa ngày thấy cửa không mở Thì anh ta lại đổi chìa khác Số một Vĩnh An là khu chung cư cao cấp Chìa khóa đương nhiên Cũng là loại được chế tạo đặc biệt Đầu khóa được thiết kế bằng gốm thanh hoa Hai cái chìa khóa Một cái mở được, một cái không Tôi không nghĩ nhiều liền chiêu anh ta Xem ra anh Lý không chỉ có một căn nhà trong khu này Không chỉ một căn, thật ra tôi là một người giàu được giấu kín. Lý Trọng Mạnh cũng nói đùa với tôi. Vào trong nhà, Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến phòng khách rồi nói. Cô là người đầu tiên dùng phòng khách nhà tôi, yên tâm, mọi thứ đều là mới cả. Anh ta nói xong liền đi ra ngoài. Tôi nhìn trái nhìn phải thì nhận ra nhà Lý Trọng Mạnh đầy vẻ giản đơn. Trong nhà không có lấy một đồ vật dư thừa gì, sạch sẽ, cứ như thể phòng mẫu vậy. Nhưng mà giường nhà anh ta lại rất mềm mại Chăn cũng mềm mịn Tôi vừa nằm lên thì cơn buồn ngủ đã ập đến Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra hẹn báo thức 2 tiếng nữa Sau đó thì cơn buồn ngủ đã bùa vây tôi Đợi đến khi tôi tỉnh là do tự nhiên bừng tỉnh Lúc tỉnh dậy tôi tự hỏi một giây Liền nhớ ra đã xảy ra chuyện gì Cầm di động xem giờ 11h30 Trời ạ Tôi nhanh chóng rời khỏi giường rồi mở cửa thì thấy lý trọng mạnh ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên sofa, trên tay còn bưng một cốc cà phê. Anh ta nhìn thấy tôi liền mỉm cười. Cô tỉnh rồi à? Ờ, Tôi đi trước đây. Tôi vừa đổi giày vừa nói với anh ta. Tôi đặt chuông rồi mà không ngờ lại vô ý tắt mất. Tôi còn chưa đeo xong giày thì chợt nghe lý trọng mạnh nói. Tôi đã gọi cho kiệt, bảo nó xin phép cho cô rồi. Cái gì? Tay tôi cứng đờ giữa không trung. Tôi quay đầu nhìn lý trọng mạnh thì vẻ mặt anh ta như thể không biết xảy ra chuyện gì. Cậu ta chẳng phải là ông chủ của các cô sao? Cậu ta xin phép không được à? Được, quá được. Thế nhưng chuyện lớn thế nào chứ mà đáng để anh ta xin phép hộ tôi. Tôi cũng không biết mình nên cảm ơn Lý Trọng Mạnh hay là nên buồn bực nữa. Lý Trọng Mạnh vẫn ôn hòa như cũ mà nói, trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng cho khách, cô sửa soạn một chút rồi cùng đi ăn cơm trưa xong hãy đi làm. Tôi, công việc của cô có chuyện gì gấp à? Lý Trọng Mạnh nhìn tôi cũng không hề miễn cưỡng Vậy để tôi đưa cô đến công ty luôn Thật ra tôi cũng không có việc gì gấp cả Nghĩ đến hôm qua ít nhiều Nhờ có Lý Trọng Mạnh chí ít cũng phải mời anh ta bữa cơm Thế là liền đổi giày Không có chuyện gì chúng ta cùng ăn trưa đi Nói xong Liền vào nhà vệ sinh đánh răng Lúc tôi đánh răng thì cứ cảm thấy Mình đã quên chuyện quan trọng gì Nhưng nghĩ mãi không ra. Đến khi tôi sửa soạn xong rồi ngồi lên xe của Lý Trọng Mạnh Chuẩn bị đen cơm thì đột nhiên nhớ ra Laptop của tôi Tôi cẩn thận nhớ lại Tối qua tôi vốn định làm việc Thế nên đã mang theo laptop đến bệnh viện Sau đó thì để quên ở trên ghế Quên cầm đi Tối đó nhất thời ngơ ngác không nhớ ra được Thế nhưng nửa đêm đến bệnh viện Cũng không có ai nhắc đến chuyện này Lẽ nào hôm qua nhốn nháo thế nên họ quên Tôi nhanh chóng nói với Lý Trọng Mạnh Đang lái xe rằng Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 2 Sao vậy? Quên laptop à? Lý Trọng Mạnh liếc nhìn tôi Tôi gật đầu Trong lúc lái xe tôi liền hỏi anh ta Bà nội tôi qua đời thì tôi cần phải làm gì Hôm qua người nhà họ Tống Cũng không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì Nhưng thân là cháu gái Tôi nghĩ mình nên làm gì đó Chuyện hậu sự đều là chuyện của con cái Cô là đời cháu Nên chỉ cần đợi thông báo tham gia lễ truy điệu là được Họ báo cho tôi Lời của Lý Trọng Mạnh nói Khiến tôi trở nên bất an tống cẩm chi với tống cẩm dương chỉ sợ là hận tôi muốn chết không biết liệu có cho tôi tham gia lễ truy điệu không tôi nhất định phải tự mình biết được thời gian lễ truy điệu đợi đến khi tôi và Lý Trọng Mạnh đến bệnh viện số 2 tôi liền đến quầy lễ tân hỏi về máy tính của mình y tá đưa tôi đến gặp một bác sĩ bác sĩ nhìn thấy tôi liền hỏi một cách khó hiểu tối qua lúc bệnh nhân qua đời chẳng phải tôi đã đưa cho cô hay sao không có mà tôi nhanh chóng nói Bác sĩ gãi đầu khó hiểu hỏi Tôi đưa cho cô mà Hôm qua cô mặc một cái váy màu hồng buộc thấy thuốc nói đến đây Thì cũng nghi ngờ bảo Hôm qua tóc cô còn dài mà Anh ta vừa nói xong thì tôi cũng hiểu ngay Anh ta đã đưa máy tính của tôi Cho Tống Xuyên Minh Tôi đúng là bực chết mà Đưa ai không đưa lại đưa cho chị ta chứ Tôi bắt đắc sĩ chỉ đành cảm ơn bác sĩ Rồi gọi điện cho Tống Xuyên Minh Mấy lần mới gọi được Tống Xuyên Minh vừa nghe máy liền bắt đầu châm chọc tôi Ôi chào, ngọn gió nào làm cô gọi cho tôi thế này? Máy tính của tôi đâu? Tôi cũng chẳng sảnh để nói nhăng nói cuội với chị ta. Ở chỗ tôi này, Tống Duyên Minh cười hớn hở hỏi. Muốn lấy lại hả? Trong đó có tài liệu của tôi, nhanh trả đây. Tôi đang điên chết đi được. Thật ra đa phần cái tài liệu trong laptop của tôi thì đều có ở trong máy tính công ty. Nhưng nếu mất cái này thì tôi về nhà làm việc sẽ có chút không tiện. Nhưng nếu mua cái mới thì máy tính dùng cho công việc yêu cầu cấu hình cao, đó lại là một khoản tiền không nhỏ. Nếu có thể lấy lại được là tốt nhất. Trả lại cho cô, nằm mơ. Giọng nói của Tống Duyên Minh ở đầu dây bên kia trở nên hung dữ. Tống Duyên Khanh, mày hẳn là phải biết rõ mình đã làm gì, tao nói cho mày biết, nếu tao không chiếm được lý Hạo kiệt thì tao sẽ hủy hoại với mày. Lời của chị ta khiến tôi nhớ tới mấy tấm ảnh gửi đi mấy tuần trước. Bởi vì tôi vẫn luôn tập trung vào chuyện của Tống Tuyết Thế nên quên luôn chuyện đó Tôi hử lạnh. Tống Duyên Minh Chính trị không quản được đời sống sinh hoạt của mình Lại đúng lúc bị tôi nhìn thấy Liên quan quái gì tôi chứ Liên quan quái gì tới mày Nếu không có mày thì sẽ thành thế sao Mày đừng tưởng tao không biết Lúc trước mày mách nguyên lý hào kiệt Bảo sinh hoạt cá nhân của tao hỗn loạn Nếu không sao anh ấy có thể đối xử với tao như vậy Đối xử với chị thế nào Tôi tò mò hỏi Chẳng lẽ những điều Lý Hào Kiệt từng nói là thật? Tống Duyên Minh ở đầu kia im lặng một lúc rồi mới nói. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không trả máy tính cho mày đâu. Ồ, tôi nói thầm rồi cúp điện thoại luôn. Bây giờ Tống Tuyết đã qua đời, cả mấy tỷ trong tay tôi cũng chẳng cần giữ vì ai. Mua cái máy tính vẫn thừa sức. Hơn nữa, cộng thêm tiền gửi tiết kiệm của mình, tôi thậm chí còn muốn mua lại cái phòng mà Tống Tuyết đã mua cho mình. Cúp điện thoại của Tống Duyên Minh... Tôi liền đi hỏi bác sĩ phụ trách lúc trước. Hóa ra thi thể của Tống Tuyết đã được đưa đến nhà tang lễ. Tôi hỏi số điện thoại của nhà tang lễ, cũng phát hiện quả nhiên Tống Cẩm Dương, bọn họ đã định ra ngày làm lễ truy điệu. Ngày vào sáng mai, cả ngày trôn cất cũng đã chọn, mà căn bản chẳng ai nói cho tôi biết cả. Tôi gọi điện cho Đặng Tùng xin nghỉ cả hai ngày truy điệu và ngày hạ táng. Tôi đứng trong bệnh viện, gọi điện thoại gần tới một tiếng, Mới sực nhớ ra, Lý Trọng Mạnh còn đang chờ tôi. Tôi nhìn ra xung quanh thì không thấy anh ta trong bệnh viện. Đi ra ngoài thì thấy anh ta đang ngồi trên một cái ghế sửa bên cạnh bồn hoa mà nhìn ngắm người đi qua đi lại, dường như rất là nhàm chán. Tôi nhanh chóng chạy tới nơi nói xin lỗi. "Anh Lý, ngại quá, vừa nãy tôi mải gọi mấy cuộc điện thoại." "Không sao." Lý Trọng Mạnh vô cùng tốt tính lắc đầu rồi quan tâm hỏi tôi. "Gọi xong chưa? Hôm nay tôi không có việc gì." Chờ cô bao lâu cũng được Anh ta nói thật bình thản và tự nhiên Tôi lúng túng nhìn anh ta Cảm thấy có chút xấu hổ Nhất thời liền không biết đáp lại thế nào Ngày ra một lúc mới nói Không có việc gì tôi gọi xong hết rồi Vậy được chúng ta đi ăn cơm Cũng chẳng biết vì sao Khi tôi ở cùng Lý Trọng Mạnh Thì có cảm giác an toàn Như thể đang ở cùng người lớn trong nhà mình vậy Lẽ nào là vì tên của anh ta Phát âm giống tên của Tống Cẩm Dương Lý Trọng Mạnh Đưa tôi đến một nhà hàng chay Lúc đầu tôi có chút không thích Thế nhưng khi đồ ăn được bưng lên Tôi nếm thử thì thấy hương vị chẳng khác thịt là bao Ăn cũng rất ngon Bất giác liền ăn nhiều hơn so với bình thường Đợi chúng tôi ăn cơm xong Trên đường anh ta đưa tôi đến công ty Thì liền hỏi tôi Lễ truy điệu tổ chức lúc nào Để tôi đưa cô đi Không cần tôi Cứ để tôi đưa cô đi đi Hôm đó tôi thấy quan hệ giữa cô và người nhà không tốt mà mấy chỗ đó thì xe taxi cũng không muốn đến. Vài câu đơn giản của Lý Trọng Mạnh liền làm dao động quyết tâm không làm phiền anh ta của tôi. Anh ta thấy tôi không nói gì, hơn nữa, cô cũng không cần lo việc sẽ làm phiền đến tôi, việc làm của tôi là của gia đình nên không tồn tại việc phải xin nghỉ. Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn nói thời gian lễ truy điệu ngày mai cho anh ta. Sáng hôm sau, Lý Trọng Mạnh đứng chờ tôi ở cửa nhà sau đó đưa tôi đến nhà tang lễ để tham gia lễ truy điệu lúc tôi tới nơi thì thấy Tống Cẩm Chi ngồi ở bàn chỗ cửa phụ trách ghi chép khách đến thăm viếng bà ta nhìn thấy tôi liền có vẻ giật mình, rất nhanh liền sụ mặt hỏi tôi ai nói cho cô biết hôm nay là lễ truy điệu đây là bà nội tôi mấy người lẽ nào định không cho tôi tới tôi hỏi lại, Tống Cẩm Chi nhìn tôi vẻ mặt không kiên nhẫn nói được rồi cô vào đi Tôi đi vào hội trường rồi cầm một nhành hoa theo như quy củ sau đó đi qua đem hoa đặt vào trong cái khuôn đằng trước quan tài. Tôi đặt hoa xuống rồi nhìn thoáng qua tống tuyết đang nằm trong quan tài. Hai mắt tống tuyết nhắm lại, vẻ mặt an yên nằm trong quan tài, bởi vì được trang điểm nên khuôn mặt có chút hồng hào, cả người như thể đang ngủ vậy. Lúc này đây cuối cùng tôi cũng có cái cảm giác chân thực cho việc tống tuyết sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ mãi mãi rời xa tôi. Tôi chỉ cảm thấy những giọt nước mắt đong đầy trong hốc mắt mình. Nhưng nghe nói nước mắt rơi trên quan tài sẽ không tốt, nên tôi cố nén nước mắt mà xoay người đi sang ngoài. Chợt nghe thấy có người nói ở đằng sau. Đây chính là Tống Duyên Khanh à? Tôi nghe bảo lúc bà Tống còn sống rất yêu thương cô ta, thế mà giờ cô ta cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Người đi trả lạnh, đây chắc là vì tiền nên mới về nhà họ Tống chứ gì, thật đúng là kẻ ăn cháo đã bát mà. Một người khác nói tiếp. Tôi nhìn về hướng người đang nói là hai cô gái có khuôn mặt lạ lẫm Tôi không suy nghĩ gì cả mà bước lại nói. khóc lóc cũng chỉ để cho người sống chứng kiến, không gì có thể bằng tận hiếu lúc người vẫn còn sống. Hai cô gái dường như không nghĩ rằng tôi sẽ bước lại mà nói thẳng như vậy. Cả hai ngơ người một hồi một cô gái nói. Tận hiếu lúc người vẫn còn sống, cô đã tận hiếu như thế nào rồi? Đúng vậy, tôi nghe nói cô đã lấy được một căn nhà và cả cổ phần của bà Tống không sai, nếu như bà ấy cho tôi những thứ đó, tôi cũng sẽ tận hiếu hết lòng, hai cô gái hết người này nói, lại người kia nói chúng tôi vừa ầm lên, tất cả mọi người đều nhìn lại, Tống Cẩm Chi vội vàng bước đến khuôn mặt tối sầm lại nói với tôi, còn làm ồn nữa có biết đây là nơi nào không chính là lễ truy điệu của bà cô đó tôi biết, tôi nhìn hướng về hai cô gái, còn đây là ai trong lễ truy điệu của bà tôi tại sao lại có lũ chó mèo này lúc này hai cô gái đó thật sự tức giận. một người nói với tống cẩm chi, gì à, cháu nể mặt chú nên mới đến đấy. ừ, để dì đuổi cô ta ra ngoài. tống cẩm chi nở nụ cười tươi với hai cô gái đó. sau đó nói với tôi, mau ra ngoài đi, đừng làm loạn ở đây nữa. tôi không hiểu, theo cách xưng hô như thế này, hai cô gái này là tiểu bối, còn tống cẩm chi chính là trưởng bối. tống cẩm chi sao lại có thái độ tốt với hai người họ như vậy? nhưng mà Dù gì đây cũng là lễ chư điệu của bà Bà vẫn nằm ở đó Tôi không muốn sau khi bà chết Cũng không thể yên tĩnh Tôi trợn mắt nhìn hai cô gái đó Rồi bước ra ngoài Sau khi ra ngoài Tống Cẩm Chi sắp xếp lại tập chữ ký Không thèm ngẩng đầu lên mà nói Tống Duyên Khanh Lúc mẹ tôi còn sống Chỉ có mình bà ấy nhận cô là người của nhà họ Tống Chúng tôi chỉ là nể tình mà không từ chối Bây giờ mẹ tôi đã chết rồi Cô cũng không còn là người nhà họ Tống nữa Dì nghĩ rằng tôi thích sao Trước giờ tôi cũng chỉ coi mình bà là người thân của tôi thôi Tôi nói xong bước về phía trước vài bước nghĩ đến điều gì đó Liền quay lại nói Ngày trôn cất bà tôi sẽ lại đến Cũng là lần cuối cùng tôi đến Lần này Tống Cẩm Chi Mới ngẩng đầu lên nhìn tôi ánh mắt rối bời Tôi coi như bà ta đồng ý Nói xong liền rời khỏi nơi đó Tôi xách chiếc túi Bước ra ngoài Vừa ra khỏi liền thấy xe của Lý Trọng Mạnh dừng ở đó anh ta đang đứng bên cạnh chiếc xe thấy tôi anh ta liền nở nụ cười tôi bước lại gần trong lòng cố gắng kiềm nén vốn dĩ không nói gì nhưng nghĩ đến việc lý trọng mạnh đưa tôi đến đây lại đợi tôi lâu như vậy tôi do dự một hồi rồi nói cảm ơn anh lý trọng mạnh dường như cảm thấy tôi có điều gì đó khác thường một tay đặt lên vai tôi sao vậy không sao tôi rũ mắt xuống trong đầu tôi toàn là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy tống tuyết Và ấy cứ thế nằm ở đó Rõ ràng như đang ngủ Sao lại không thể tỉnh lại nữa Trong lúc đầu tôi đang rối loạn Tôi nghe thấy Lý Trọng Mạnh nói Nào tôi đưa em đến một nơi Anh ta nói xong Không đợi đến khi tôi có phản ứng gì Cứ thế đẩy tôi vào trong xe Chiếc xe khởi động Khoảng vài tiếng sau Chiếc xe đi đến cổng của một chiếc sân nhỏ Anh ta cầm chìa khóa Ấn lên trên chiếc điều khiển từ xa Chiếc cửa sắt từ từ mở ra Anh ta lái xe vào bên trong Sau khi dừng xe lại Liền kéo cổ tay tôi bước xuống xe Đi về hướng căn nhà trong chiếc sân Có lẽ tinh thần của tôi vẫn chưa thể hồi phục lại Sau cái chết của tống tuyết Anh ta làm rất nhiều việc Tôi đều không có ý thức phản kháng Cho đến khi anh ta mở cửa căn nhà ra Bên trong là một màu đen Anh ta kéo tay tôi bước vào bên trong Tôi mới bắt đầu phản kháng Trong căn phòng một màu tối đen Tôi sợ không gian như vậy Nhưng mà Lý Trọng Mạnh lại không có ý muốn buông tôi ra Lực của anh ta rất lớn Chốc lát đã kéo tôi vào bên trong Lúc tôi vừa bước vào Người đàn ông ấy bỗng nhiên đóng cửa lại Cùng với tiếng cạch Trong lòng tôi bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt sợ hãi Cơ thể không kìm nén mà run lên Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc Lý Hòa Kiệt trước đây từng nói với tôi Lý Trọng Mạnh không phải là người tốt đẹp gì Khuyên tôi tránh xa anh ta ra Tôi bắt đầu hối hận khi không nghe lời Lý Hào Kiệt Đứng yên một chỗ, ngay đến động đậy Tôi cũng không dám Trong lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng Bỗng nhiên bị hai cánh tay ôm chặt lại Tôi hoảng hốt Liền đẩy anh ta ra Ngay sau đó tôi nghe thấy một giọng nói âm áp Của một người đàn ông vang lên trong màn đêm Ở trên đỉnh đầu Bây giờ không có ai nhìn thấy em nữa Ở đây chỉ có em Nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi Không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa Câu nói này, giọng nói này Như có ma lực Tôi nhanh chóng chẫn tính lại Mùi nước khử trùng dịu dịu trên cơ thể người đàn ông Thoảng vào mũi Làm tôi ổn định lại Tôi đứng yên bất động Chỉ cảm thấy cái ôm nhẹ nhàng của Lý Trọng Mạnh Tay anh ta đặt sau lưng tôi mở lời Ai cũng đều có người mà mình quan tâm Đều có những lúc yếu đuối Anh không nhìn thấy gì hết Không nghe thấy gì hết Ở nơi này chỉ có một mình em Ở nơi đây chỉ có một mình tôi Rõ ràng biết đây là những lời nói dối Nhưng trong lòng tôi Dường như đang tan chảy ra Tôi giang cánh tay ra Ôm lấy Lý Trọng Mạnh Nước mắt tuôn trào Tôi không nói gì cả Chỉ ôm anh ta và khóc Trong đầu tôi có đủ loại cảm xúc Từ nhỏ ở trong cô nhi viện Bị người khác khinh thường Bị Lý Học Kiệt làm tổn thương Cái chết của Lâm Khoanh Vũ Người thật lòng đối xử tốt với tôi Và rồi Tống Tuyết lại bỏ tôi mà đi Mọi cảm xúc tình cảm Tất cả sự đau lòng dồn lại Tôi đứng lên rồi ngồi xuống, bộc lộ hết tình cảm của mình trong căn phòng tối đen ấy. Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết sau đó cổ họng cũng mất tiếng, mắt mũi cũng sưng lên, cuối cùng ngủ thiếp đi trong mùi nước khử trùng dịu nhẹ. Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tràn đầy ánh nắng, tôi sờ chiếc điện thoại nhìn đồng hồ. 4 giờ 37 phút, chiều ngày lễ truy điệu. Đây là đâu? Tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có đủ các loại hoa cỏ, có lẽ là một chiếc sân. Sân. Lúc này tôi mới nhận ra, lúc này tôi vẫn đang ở trong căn phòng tối đen ấy, chỉ là lúc này chiếc rèm chống nắng đã mở ra, làm cho cả căn phòng từ màu đen trở nên sáng sực. Trước giường đặt một tủ xếp màu trắng, tôi đi xếp rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đang nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt nhắm lại vẫn đang đeo mắt kính. Trên người đặt một cuốn sách tiếng Anh. Từ phòng khách nhìn ra, có thể nhìn thấy ngoài sân tra một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi nhớ lại, lúc tôi khóc, nước mũi chảy ra, lúc đó cảm xúc bị kích động, dường như đã tiện tay lòng luôn vào chiếc áo sơ mi của người đàn ông ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy sự ngượng ngùng xấu hổ. Tôi trở về phòng, lấy chiếc chăn mỏng mà mình vừa đắp, nhẹ nhàng bước đến bên Lý Trọng Mạnh, ngồi xuống, nghe hơi thở đều đặn của người đàn ông ấy liền nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên, lặng lẽ nhìn Lý Trọng Mạnh, anh ta lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng mà làn da vẫn rất đẹp, không có một chút dấu tích của tuổi tác. Chiếc kính của anh ta đeo trên sống mũi dường như sắp trượt xuống, tôi nhẹ nhàng giữ gọng kính lại, tháo ra cho anh ta. Lúc tôi tháo mắt kính xuống, tôi bỗng nhìn cảm thấy Lý Trọng Mạnh dường như có gì đó khác thường, khuôn mặt của người đàn ông ấy sắc nét, sống môi cao đôi môi mỏng bởi vì đã xảy giấc, khóe miệng không thể nở nụ cười, nhìn anh ta vô cùng lạnh lùng. Lúc tôi lặng lẽ nhìn anh ta, người đàn ông bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc anh ta nhìn về hướng tôi, cả người tôi bỗng lạnh toát, không biết có phải suy nghĩ sai rồi không. Lúc người đàn ông ấy tỉnh dậy lại tràn đầy sự tàn bạo, tôi bỗng lùi lại phía sau, tay chống xuống đất rồi ngồi xuống. Cách một tiếng, tôi đoán một hồi sau Tôi mới nhận ra được là tiếng gì. Lý Trọng Mạnh vuốt mặt hơi nhăn mặt lại, hỏi tôi, có thấy kính của tôi không? Tôi nhấc mông lên tìm kiếm, tìm thấy một chiếc kính kim loại, cầm lên rất nhẹ. Với trọng lượng đó rõ ràng chỉ có một gọng kính. Tôi tìm lại và nhanh chóng tìm thấy những mảnh kính. Lý Trọng Mạnh từ đầu đến cuối đều nhìn tôi bằng một khuôn mặt với biểu cảm cười nhạt. Vì vậy tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng rồi đưa những mảnh kính và gọng kính vào tay anh ta. Ngại ngùng nói Xin lỗi tôi vốn dĩ thấy kính của anh sắp rơi Nên định tháo kính ra giúp anh Lý Trọng Mạnh cúi đầu xuống kiểm tra lại chiếc kính của mình Xác nhận không thể dùng được nữa Nhăn mặt Chiếc kính này tôi cũng đeo nhiều năm rồi Cũng có nhiều tình cảm với nó Tôi xin lỗi Anh ta nói vậy tôi lại càng cảm thấy có lỗi Vội vàng nói Hay là tôi đi chọn cho anh chiếc kính giống y hệt như vậy nhé Chiếc kính này là từ mấy năm trước rồi Chắc chắn không còn sản xuất nữa Lúc Lý Trọng Mạnh nói Ánh mắt nghiêm nghị Mà tôi rất ít khi chứng kiến Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận Tại sao lại giúp anh ta tháo kính xuống Người ta có ý tốt muốn an ủi tôi Tôi lại ngồi vỡ kính của anh ta Lúc trong lòng tôi vẫn đang bối rối Lý Trọng Mạnh bỗng nhiên Đưa tay đặt lên đầu tôi Xoa nhẹ mái tóc Nếu như em đi chọn cùng tôi Tôi sẽ tha lỗi cho em Á Tôi ngẩng đầu lên lúng túng nhìn anh ta Không muốn đi. Muốn, muốn. Tôi gật đầu lê lịa. Lý Trọng Mạnh nở nụ cười, đứng dậy, sửa soạn lại bộ đồ trên người rồi nói. Em đợi tôi đi thu đồ ở ngoài, rồi chúng ta đi. Để tôi đi. Xem như là lấy công chuộc tội vậy. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài thu đồ, gấp lại cẩn thận, rồi mới đưa cho Lý Trọng Mạnh. Anh ta bước vào một căn phòng khác, sau khi trao xong quần áo mới bước ra ngoài. Cầm chìa khóa và nói. Đi thôi, đi chọn kính. Tôi thấy Lý Trọng Mạnh định lái xe, liền có chút lo lắng. Anh anh không có kính cũng có thể lái xe sao? Hay là chúng ta gọi xe đi? Em sợ à? Lý Trọng Mạnh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu tôi. Tôi gật đầu. Anh ta đưa tay ra xoa xoa mái tóc tôi nói. Đừng sợ, tôi không bị cận thị. Lúc này tôi mới yên tâm bước lên xe của anh ta. Căn nhà này nằm ở ven thành phố Vĩnh An. Không được xem như trung tâm thành phố Nhưng cũng không phải ngoại ô Ở một căn nhà yên tĩnh Giữa sự tấp nập như thế này Giá cả chắc chắn cũng không rẻ Câu hỏi này chỉ nằm trong tâm trí tôi Mà không nói thành lời Thấy Lý Trọng Mạnh lái xe Một cách thành thục mọi con đường trong thành phố Lúc này tôi mới tin anh ta Thật sự không bị cận thị Không kiềm chế được mà hỏi Anh không bị cận thị Tại sao lại đeo kính Lý Trọng Mạnh vẫn chuyên tâm lái xe Dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi Tôi vốn dĩ không để ý Cũng không có ý định hỏi lại lần nữa Thì người đàn ông ấy bỗng nhiên trả lời Nhìn vẻ ngoài của tôi có vẻ hung dữ Nếu như không đeo kính Chắc có thể sẽ hù những đứa trẻ Khiến chúng sợ hãi Những đứa trẻ Đúng vậy Trong mắt tôi em vẫn là một đứa trẻ Đúng lúc đèn đỏ Lý Trọng Mạnh quay đầu lại nhìn tôi Thật sự như những gì anh ta nói Khi không đeo kính, mặc dù mắt anh ta cong cong, khóe miệng nở nụ cười nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác xa lạ, không dễ tiếp cận. Tôi có chút không phục liền nói. Anh chẳng qua cũng chỉ lớn hơn tôi một chút, có tư cách gì mà nói tôi trẻ con. Em 25 tuổi, tôi 36 tuổi. Khi tôi học hết tiểu học thì em mới bắt đầu ra đời. Vì vậy trong mắt tôi, em chính là một đứa trẻ. Lý Trọng Mạnh nói một cách tự nhiên. Tôi trao mày không thể tìm được lý do gì để có thể phản bác lại. Nhưng mà nghĩ lại lúc còn nhỏ, khi ở cô nhi viện, những cô giáo ở trong đó thường nói với tôi, khi em lớn lên, phải biết chăm sóc những người nhỏ tuổi hơn em. Em đã 10 tuổi rồi, phải giúp các em giặt quần áo. Cứ như vậy còn rất nhiều. Từ khi tôi có thể nhớ được, tôi đã có thể giặt đồ và chăm sóc những em bé nhỏ tuổi hơn. Cô giáo vẫn luôn nói tôi là một đứa trẻ trưởng thành, phải làm những gì. Nhưng trước giờ chưa ai nói tôi là một đứa trẻ. Tôi lúng túng nhìn anh ta. Lúc này đèn đường đã chạy sang màu xanh, Lý Trọng Mạnh nhìn về phía trước, tay vỗ vai tôi. "Em có thể xem tôi như trưởng bối, trước mặt tôi có thể là một đứa trẻ." Lời nói của Lý Trọng Mạnh thật sự đâm trúng trái tim tôi. Ngày hôm đó tôi cùng anh ta đi chọn kính, sau đó anh ta lại đưa tôi đi ăn cơm. Lúc rời đi, Có một cặp đôi yêu nhau Mặc đồ đồng phục trường cấp 3 Trước cổng trung tâm mua sắm Cô gái nói muốn bóng bay Cậu con trai liền đi mua cho cô một quả bóng bay Tôi chỉ nhìn vậy Lý Trọng Mạnh lại chạy đi mua cho tôi một quả Lúc anh ta trả tiền Tôi vội vàng chạy theo nói Anh mua cái này làm gì Cho em bé Lý Trọng Mạnh vừa nói vừa đưa quả bóng vào tay tôi Nở nụ cười. Em bé hãy cầm lấy nào Tôi lung túng nhìn anh ta Có lúc cũng thất thần, không biết có phải là vì hôm nay Lý Trọng Mạnh không đeo mắt kính hay không, nhưng tôi cảm thấy lúc này anh ta như có một loại ma lực, khiến tôi cảm thấy những lúc ở bên cạnh anh ta đều rất vui. Tôi đem theo quả bóng bay đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi tôi mở mắt nhìn thấy quả bóng bay, tâm trạng bỗng trở nên tuyệt hơn rất nhiều. Lúc tôi ăn bữa sáng ở nhà ăn của công ty, Vương Thanh Thanh nhìn thấy tôi từ xa, liền bê chiếc khay đặt bên cạnh tôi. Sau khi ngồi xuống liền bí mật nói Tống Duyên Khanh Trong chung kết cuộc thi đã xảy ra chuyện gì Mà vừa kết thúc Cả hai vị đại thần lại đều rời khỏi Cái gì Nghe những lời cô ta nói thật không hiểu gì cả Vương Thanh Thanh thấy tôi không hiểu gì Liền trong mày nói Cô vẫn không biết sao Hôm qua công ty đã thông báo Lương Vũ Hạnh đã bị đuổi việc rồi Bị đuổi việc Chuyện này đối với tôi mà nói giống như một quả bom vậy Tôi vội vàng hỏi Tại sao? Không biết. Vương Thanh Thanh lắc đầu, nói là đã vi phạm quy tắc trong trận chung kết. Lần này đến giám đốc cao cũng không thể đứng ra giúp cô ta nữa. Vi phạm quy tắc trong trận chung kết. đã vi phạm điều gì? Tám là chuyện của Đào Nhi. Vậy bị đuổi việc, chẳng phải xem thường cô ta quá rồi sao? Vương Thanh Thanh nhìn biểu cảm của tôi, lập tức hứng thú. À, quả nhiên cô biết. Mau nói cho tôi là chuyện gì đi. Lúc tan làm ngày hôm đó. Tôi đi đến tập đoàn Hào Thiên. Lúc tôi đang do dự có nên đến gặp Lý Hảo Kiệt không? Liền nhìn thấy Dương Trung từ tòa nhà bước ra. Anh ta nhìn thấy tôi liền chủ động chào hỏi. Cô Tống. Nhìn thấy Dương Trung làm tôi bỗng nhiên nhận ra anh ta mới là nơi có thể hỏi chuyện tốt nhất cho tôi. Tôi lập tức bước lại chào hỏi anh ta. Sau đó liền hỏi chuyện của Lương Vũ Hạnh. Dương Trung do dự một hồi rồi nói nhỏ. Lương Vũ Hạnh vi phạm quy tắc Vì đã sử dụng điện thoại trong lúc nghỉ mát Ở trong thôn Sử dụng điện thoại cô ta đã liên lạc với ai Tôi hỏi Nhưng mà lần này Lương Trung không nói gì Anh ta vừa lắc đầu vừa vẫy tay với tôi Cái này không thể nói ra Tại sao Tôi cố gắng hỏi khuôn mặt Dương Trung khó xử Cô Tống Trước kia cô đã từng giúp tôi Tôi rất cảm kích mới nói cho cô Còn về chuyện của cô ta Tôi thực sự không thể nói cho cô biết Tôi biết rồi. Anh ta nói đến đây tôi đã hiểu rồi. Còn có thể là ai? Không cần đoán tôi cũng biết. Tôi cảm ơn Dương Trung rồi một mình trở về nhà. Ngồi trong căn phòng nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn quả bóng bay đang bay trên trần nhà. Tâm trạng của tôi dường như đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy cuối cùng cũng có thể thử buông bỏ Lý Hào Kiệt rồi. Đây là một chuyện tốt. Để tránh không để bản thân nghĩ lung tung, tôi mở tivi rồi cầm chiếc điện thoại lên mạng đọc tin tức. Bởi vì máy tính đã bị Tống Duyên Minh cầm đi rồi, tôi về nhà cũng không thể làm việc được. Khi tôi vừa cầm chiếc điện thoại để lên Weibo, liền nhìn thấy tin. Lý Hảo Kiệt, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hảo Thiên, tuyên bố hủy hôn ước. Tin tức này khiến tôi sững sờ Tôi mở ra đọc lướt qua nội dung trong đó, tâm trạng rối bời không thể tả nổi. Trong bài báo này viết rõ ràng, Lý Hảo Kiệt tuyên bố hủy hôn ước với Tống Duyên Minh. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân, anh ta lại nói. Trước kia phải gánh vác quá nhiều thứ, bỏ lỡ người mà anh ta thật sự quan tâm. Lúc đọc tin tức này trong lòng tôi bỗng thắt chặt lại. Người đó lẽ nào là tôi? Nhưng mà phần cuối của bài báo cũng viết, phóng viên nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cuộc khủng hoảng của tập đoàn Tống Thị. Trước nguy cơ phá sản, Tống Thị vốn dĩ dựa vào hôn ước này mà đứng vững. Bây giờ Lý Hào Kiệt lại tuyên bố hủy hôn, chắc chắn sẽ là một đòn mạnh làm cho Tống Thị sụp đổ. Tôi lại tìm những từ có liên quan khác. Cũng có người giải thích chuyện hủy hôn của Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh. Hơn nữa có người tiết lộ hôm nay Tống Thị đã bất ngờ mở cuộc họp gấp cao. Giới báo chí cho rằng lần họp này có liên quan đến việc phá sản. Thật ra mối quan hệ giữa Tống Thị và tôi chính là Tống Tuyết. Bây giờ Tống Tuyết đã chết, Tống Thị có phá sản hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi tắt điện thoại, đi tắm rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi tan làm, tôi thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài, liền nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp có gì đó khác thường. Khi tôi đi ra, đã nhìn thấy Lý Hào Kiệt đứng ở trước cổng. Người đàn ông mặc một bộ đồ vét công sở màu xanh dương, trong tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu đứng ở đó. Tôi đứng yên tại chỗ, liền nhận ra, anh ta đứng đó chờ tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải bước về phía trước, mà ngược lại tôi lùi về phía sau. Không, không phải lùi về phía sau, mà là quay đầu chạy. Lúc tôi đang chạy, tôi nghe thấy tiếng của người đàn ông ấy đang đuổi theo. Tôi cảm thấy bản thân mình đã bị người nào đó ôm chặt từ phía sau. Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Cái gì cần chấm dứt, anh cũng đã chấm dứt rồi. Em có thể cho anh một cơ hội không? Sức lực của người đàn ông ấy rất lớn, chói chặt tôi trong lòng anh ta. Tôi nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh nhạt. Anh chấm dứt rồi thì liên quan gì đến tôi Em không tha thứ cho anh cũng không sao Anh có thể theo đuổi em Giọng nói của Lý Hạo Kiệt như có ma lực Chỉ mấy lời nói nhẹ nhàng Đã có thể làm cho tim tôi đập nhanh hơn Nhưng mà Vì anh ta lừa dối hết lần này đến lần khác Từ lâu tôi đã không còn là một người ngây thơ nữa Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của anh ta Quay người lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy Nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng nói Tổng giám đốc Lý, vậy anh hãy nói cho tôi biết, nguyên nhân thật sự khiến Lương Vũ Hạnh bị đổi việc đi, cô ta đã vi phạm quy tắc gì. Quả nhiên câu nói này của tôi đã khiến sắc mặt Lý Hảo Kiệt thay đổi. Anh ta nhìn tôi, mặt hơi nhăn lại, nét buồn nhẹ trong ánh mắt cố giấu bí mật mà tôi đã đoán ra được. Anh không nói cũng không sao, tôi sẽ đoán. Tôi nhìn anh ta nói, có phải là cô ta đã lén dấu điện thoại, sau đó liên lạc với Tống Xuyên Minh, Mục đích là để hại tôi. Lường Vũ Hạnh vì muốn lấy 3 tỷ này nên đã đưa ra điều kiện để đuổi Đào Nhi. Lúc tôi nói đến đây, biểu cảm của Lý Hào Kiệt trở nên không được tốt cho lắm. Tôi cười đau sót. Tôi đoán đúng rồi đúng không? Mặt ngoài Lý Tổng nói đã chấm dứt tất cả nhưng thật ra bên trong vẫn giữ mối quan hệ không thể chấm dứt. Tôi thoát ra khỏi cái ôm của người đàn ông ấy đi sang ngoài. Lý Hào Kiệt vẫn như trước, đuổi theo sau tôi muốn nắm lấy cổ tay tôi lần này anh ta chạm vào tay tôi tôi lập tức hất tay ra đúng lúc muốn nói điều gì đó nhưng thấy những người đang đứng xung quanh rất nhiều người là người của công ty tôi Lý Hào Kiệt là tổng giám đốc tập đoàn Hảo Thiên nếu như hôm nay tôi cứ làm như vậy ở nơi này vậy ngày mai nhất định không chỉ lên tin tức e rằng còn bị các phân nữ của anh ta mắng chửi tôi trầm lặng một hồi rồi nói lên xe đi Lý Hào Kiệt dường như cũng biết suy nghĩ của tôi anh ta không nói gì liền bước đến trước xe bên cạnh chiếc xe tôi nhìn thấy bó hoa cầm tú cầu vừa bị anh ta ném xuống cảm thấy có chút đáng thương ngồi xuống nhặt đó hoa lên Lý Hào Kiệt ngăn tôi lại nếu em thích anh có thể mua bó mới cho em cái này không liên quan đến chuyện thích hay không tôi vừa nhặt bó hoa lên vừa nói hoa nở một mùa đẹp như vậy nếu như không biết trân trọng vậy thì sẽ lỡ mất cho dù anh có mua hoa mới thì cũng không còn là những bông hoa này nữa. Lúc này tôi dường như hiểu ra câu nói của Mưu Đạo Sinh. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cảnh không. Lý Hào Kiệt ngồi xuống nhặt hoa lên cùng tôi. Ngay đến cả những chiếc lá hoa anh ta cũng nhặt lên, đến khi thấy trên mặt đất không còn cánh hoa nào nữa, anh ta mới đứng dậy mở cửa xe phía trên cho tôi. Tôi bối bố rối nhìn anh ta, bước lên xe. Lý Hào Kiệt ngồi ở ghế lái hỏi tôi, Tối nay em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, xin Lý Tổng tự sắp xếp. Tôi chỉ muốn mau chóng nói rõ ràng rồi kết thúc mối quan hệ này. Lý Hào Kiệt nhìn tôi. Em muốn ăn gì? Tôi rũ mắt xuống, chế rượu nói. Thứ tôi muốn ăn, e rằng Lý Tổng không thể nuốt nổi. Vốn chỉ là một câu nói vô tình, nhưng Lý Hào Kiệt lại nhìn tôi nghiêm túc nói. Anh cũng là một người bình thường, có gì mà không thể nuốt nổi. Nói đi, em ăn gì? anh cũng ăn được cùng em. Tôi nhìn về hướng Lý Hảo Kiệt, có lẽ do tâm lý muốn trả thù, tôi nhìn anh ta, tìm một địa chỉ ở trên điện thoại rồi nói. Vậy cũng được, đi đến nơi này đi. Địa chỉ tôi đưa ra là một quán ăn ở gần cô nhị viện. Thật ra, tôi cũng không biết rõ bây giờ quán ăn này còn không nữa. Lúc còn nhỏ, chúng tôi không có tiền tiêu vặt, đều phải ăn trong nhà ăn. Sau đó, một chị giành được giải thưởng cấp 3 Mới đưa tôi đến quán ăn này ăn cơm Mọi người vẫn luôn ăn trong nhà ăn như tôi Lần đầu tiên được ăn cơm ở bên ngoài Lúc đó tôi cảm thấy Đó chính là thứ ngon nhất trên thế giới này Sau khi lên đại học Tôi cũng vẫn đến đó vài lần Khi Lý Hào Kiệt lái xe đến sao lộ Thì không thể lái vào đó được nữa Bên ngoài chỉ có một con đường đi bộ vào bên trong Ngoạt hết chỗ này đến chỗ kia Cuối cùng cũng đến quán ăn đó Điều làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên Chính là quán ăn nhỏ ấy vẫn còn mở Từ bên ngoài bước vào trong Ông chủ vẫn là người cũ Ông chủ nhìn tôi cười chào Ai chà chẳng phải là Tiểu Khanh đây sao Mấy năm rồi mới gặp cô đấy Ông chủ vẫn nhớ cháu Tôi cảm thấy rất bất ngờ Vẫn nhớ mấy năm qua cũng không thay đổi gì Tôi muốn không nhận ra cũng khó Ông chủ cười nói Ánh mắt nhìn về hướng Lý Học Kiệt Đây là người yêu cô à Trong cậu ấy quý phái thật, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Không thể không nói, ông chủ quán ăn cũng thật biết nhìn người. Tôi mím môi. Không phải, anh ta chỉ là... Tôi là người yêu của cô ấy. Lý Hảo Kiệt biết tôi định nói gì, nên liền cắt lời. Tôi nhìn anh ta, cũng không muốn tranh biện gì. Ông chủ cười, cầm thực đơn đến để lên trên bàn của chúng tôi. Cãi nhau sao, không sao. Ăn xong đồ ở quán tôi sẽ làm lành thôi. Thực đơn của quán ăn vẫn thế, Vẫn là những trang giấy, tên và giá món ăn ghi trên đó đều là ông chủ tự viết. Đã mấy năm trôi qua, giá cũng không tăng lên nhiều. Tôi nhìn giá của những món ăn mà nhăn mặt. Ông chủ, ông buôn bán như thế này không sợ sẽ lỗ vốn sao? Ông chủ cười vừa nói. Không sợ, buôn bán cũng chỉ để vui vẻ. Những khách hàng quen như cô đến đây nói chuyện với tôi là tôi vui rồi. Kiếm tiền không phải mục đích chính. Tôi gọi hai món tôi vẫn thường ăn trước đó, rồi đưa thực đơn cho Lý Hảo Kiệt hỏi anh ta muốn ăn gì. Lý Hào Kiệt nhìn thực đơn, khuôn mặt dường như mơ màng, cuối cùng mở lời. Em gọi là được rồi. Anh chàng này vừa nhìn đã, đã biết một ông chủ lớn, nào để tôi giới thiệu cho cậu. Ông chủ nhiệt tình vội vàng cầm thực đơn đến giới thiệu với Lý Hào Kiệt. Giới thiệu một lúc lâu, Lý Hào Kiệt cũng chỉ chọn một món thịt xào thập cẩm. Sau đó ông chủ đi làm thức ăn. Cả một quán ăn nhỏ chỉ có hai người là tôi và anh ta. Lúc này tôi mới nói, Tổng giám đốc Lý cũng đã thấy rồi đấy đây chính là cuộc sống của tôi tôi và anh là hai người thuộc hai thế giới khác nhau trước đây chẳng phải vẫn rất tốt sao bây giờ sao lại nói những lời này Lý Hào Kiệt nhăn mặt tôi cúi đầu xuống sau so dự một hồi rồi ngẩng đầu lên nói rõ từng chữ một Lý Hào Kiệt trước đây là do tôi yêu anh cho dù chúng ta có phải là người ở một thế giới hay không đâu có sợ sự khác biệt lớn nhường nào Tôi cũng tự nguyện khắc phục mọi khó khăn để bên anh, nguyện cố gắng để hợp với anh. Chỉ cần một ánh mắt của anh, tôi cũng đều bất chấp mọi gian nguy. Lý Hào Kiệt nghe thấy những lời này của tôi trong ánh mắt không một chút vui vẻ, ngược lại còn có một nỗi đau không thể hóa giải. Tôi tiếp tục nói, nhưng mà trải qua nhiều sự việc như vậy, sự chân thành của tôi cũng đều trở nên lãng phí. Tôi không muốn yêu anh nữa, tôi mệt rồi. Duyên Khanh Anh Thức ăn đến rồi. Lý Hạo Kiệt đang muốn nói điều gì đó Ông chủ bỗng nhiên bưng một đĩa thịt xào thập cẩm ra Chỉ ngửi hương thơm tôi cũng biết Đã mấy năm không ăn Tay nghề của ông chủ vẫn không thay đổi chút nào Vẫn giỏi như ngày nào Ông chủ đứng ở một bên tự khen Mau nếm thử đi Không phải tôi nói quá Nhưng đồ bếp nhà hàng năm sao các cấp Cũng chưa chắc đã làm ngon hơn tôi đâu Lý Hạo Kiệt nhìn ông chủ Dường như là đang đợi ông chủ rời khỏi Tôi hiểu ông chủ Ông ấy rất nhiệt tình, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Tôi cười và nói với Lý Hảo Kiệt Ăn đi, lúc ăn cơm không nên nói đến những chuyện không vui nếu không sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị có gì ăn xong hãy nói. Lý Hảo Kiệt sau so sự một hồi rồi mới gật đầu đồng ý nếm một miếng thức ăn nhìn biểu cảm của anh ta tôi biết anh ta rất thích ăn món ăn ở đây sau đó ông chủ đem hết các món ăn ra sau khi ăn xong Lý Hảo Kiệt hỏi ông chủ Ông có muốn mở tiệm ở chỗ khác không? Tôi sẽ đầu tư cho ông Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm Ông chủ cười lớn tiếng Cả đời này tôi sẽ không đi đâu nữa Tôi phải giữ cái tiệm này Dù gì đây cũng là quán ăn Tôi và vợ tôi cùng nhau gây dựng. Ông chủ nhắc đến vợ Tôi liền thuận miệng hỏi Bà chủ đâu rồi? Sao không thấy bà ấy? Trước kia lúc đèn cơm Đều là ông chủ làm món ăn Bà chủ đưa thức ăn lên Hôm nay lại không nhìn thấy bà chủ đâu Nhắc đến bà chủ Khuôn mặt của ông chủ lộ rõ ánh mắt thất vọng Một hồi sau mới nói Bà ấy mấy năm trước mắc bệnh Phải tiêu tốn rất nhiều tiền Vốn dĩ nghĩ rằng có thể chữa khỏi Kết quả năm ngoái lại tái phát Bà ấy mất rồi Xin lỗi ông chủ tôi không biết Tôi nhận ra bản thân mình đã nói sai Người vừa mất đi người bà như tôi lúc này Thật sự hiểu rõ cảm giác của ông chủ Mất đi người quan trọng cảm giác đau đớn nhường nào. Không sao không sao. Ông chủ cúi đầu đau buồn. Tôi thấy cả cuộc đời bà ấy cũng chưa từng đón một sinh nhật trọn vẹn. Kiếp sau nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để bà ấy có một cuộc sống tốt hơn. Có một người chồng như ông đó chính là những ngày tháng đẹp nhất. Tôi an ủi ông chủ. Lúc chúng tôi thanh toán tiền xong rời khỏi quán, Lý Hào Kiệt muốn trả số tiền nhiều hơn nhưng đã bị ông chủ từ chối. Rời khỏi quán ăn, Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ Trời cũng đã tối Đèn đường mờ mờ Hai người chúng tôi đều không nói gì hết Nhìn thấy sắp đến chiếc xe trước mặt Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông nói ở phía sau Em yêu Lần này em không cần yêu anh Hãy để anh yêu em Không cần em phải cho đi Anh sẽ cho đi mọi thứ Chỉ mấy chữ ngắn gọn Nhưng lại làm trái tim tôi thắt chặt lại Hai tay tôi đặt về phía trước đan chặt vào nhau Một lát sau mới nói Không, Lý Tổng Tấm lòng của anh cho dù cho bất kỳ người nào Cũng sẽ có hồi đáp Anh không cần phải lãng phí công sức vào tôi đâu Xung quanh Hoàng Vũ không một chiếc taxi Tôi chỉ có thể lựa chọn ngồi xe của Lý Hào Kiệt về nhà Lúc tôi xuống xe Lý Hào Kiệt lại nói Hãy để anh yêu em Em có thể dần dần đón nhận Anh chỉ hy vọng em sẽ không trốn tránh Tôi không dám nhìn anh ta không nói lời nào Cứ thế rời khỏi Mấy ngày sau Chính là tang lễ của Tống Tuyết Ngày hôm đó tôi mặc một bộ đồ màu đen Đến nơi làm lễ tang Lần này cũng chỉ có một vài người đến Cũng đều là những gương mặt quen thuộc Tôi bước lại Tống Cẩm Dương vừa nhìn thấy tôi đã tức giận Đẩy tôi một cái rồi chửi Mày còn có mặt mũi đến đây sao mau cút ra khỏi đây Ông ta hét lên Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi Sắc mặt của mọi người đều thay đổi Phan Ngọc cũng chửi theo Mày làm cho nhà họ Tống thành ra nông nỗi này Còn có mặt mũi đến đây sao mau cút đi Mặc dù tôi không biết lần này Hai người họ tại sao lại kích động như vậy Nhưng tôi rất rõ mục đích của bản thân mình Tôi lạnh lùng nhìn mọi người Tôi đến thăm bà của tôi Không phải đến để thăm các người Mẹ tôi còn sống Cũng không muốn gặp cô đâu Tống Cẩm Chi cuối cùng cũng lên tiếng Tống Duyên Khanh Cô đã phá nát tập đoàn Tống Thị Cô vui rồi chứ Tống Thị bị phá sản liên quan gì đến tôi Tôi nhăn mặt, liên quan gì đến cô Tống Cẩm Dương tức giận xông lại đòi đánh tôi Tôi đã chuẩn bị từ trước nên liền né tránh Tống Cẩm Dương nhìn tôi chầm chầm Mày quyến rũ lý hào kiệt khiến anh ta đến thời điểm này còn hủy hôn với Minh Minh thật là một người phụ nữ độc ác Hóa ra là vì chuyện này Tôi quay mặt nhìn về hướng Tống duy Minh đang khóc nức nở Ông ấy hỏi chị ta xem nếu như chị ta không hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện quá đáng Lý Hảo Kiệt lại có thể không thể chịu đựng chị ta như vậy sao liên quan gì đến tôi Điều là lỗi của tôi Tống Duyên Minh không ngừng khóc cũng không nói tại sao Cho dù cả nhà họ Tống không ngânh đón tôi nhưng đây là lễ tang của Tống Tuyết tôi phải ở đây tôi phải nói lời tạm biệt cuối cùng với bà Bây giờ tôi đã nhận ra khi con người ta không cần đến thể diện thì họ sẽ không phải sợ điều gì nữa Tôi đứng yên ở đó Tống Cầm Dương, Tống Cầm Chi Cũng không còn cách nào với tôi Người của công ty Làm tăng lễ dựa theo thời gian trôn cất Tống Tuyết Tôi cũng tự mình vun một nắm đất Tạm biệt bà Từ nay tôi sẽ không đến nhà họ Tống nữa Sau khi trôn cất xong Tôi không ở lại thêm một giây nào nữa Mà vội rời đi Chiều hôm đó Tin tức lại cập nhật Tống Thị tuyên bố phá sản Số tài sản đã bị một người bí mật mua Còn về người bí mật này là ai Mọi người đều có những ý kiến khác nhau. Nhưng tôi lại cảm thấy ngoài Lý Hạo Kiệt ra còn có thể là ai. Tôi thậm chí còn cảm thấy không lâu sau Lý Hạo Kiệt sẽ tặng tập đoàn Tống Thị lại cho Tống Duyên Minh. Liên mỉm cười. Có lẽ tôi đã đợi khoảng một tuần nhưng sự việc này vẫn chưa xảy ra. Trong thế giới của tôi một tuần qua Lý Hạo Kiệt mỗi ngày đều đến đón tôi. Cho dù tôi từ chối như thế nào anh ta cũng không để ý Mặc dù công việc của tôi có lúc phải đi công trường Nhưng đi đâu cũng vẫn phải báo cáo lại với công ty Lý Hảo Kiệt Cũng có thể nắm rõ từng động thái của tôi Ngày đến việc chạy trốn Tôi cũng không làm được Nhưng mà Chỉ tiếp diễn trong một tuần Buổi tối ngày thứ bảy Khi tôi vừa đi ra khỏi công trường Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Hảo Kiệt như mọi ngày Tôi đoán Có lẽ anh ta đã bỏ cuộc rồi Rõ ràng trong lòng cũng thất vọng Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể yên tĩnh rồi. Tôi ngồi xoay buýt trở về nhà. Không biết tại sao, rõ ràng Lý Hào Kiệt không đến đón tôi. Nhưng tâm trạng của tôi lại không vui lên chút nào. Thậm chí tôi không có hứng thú làm những việc khác. Về đến nhà, tôi liền gọi đồ ăn ngoài. Lúc tôi đang đợi ship đồ ăn đến, điện thoại bỗng nhiên vang lên thông báo tin nhắn. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là liệu có phải tin nhắn của Lý Hào Kiệt không? Khi tôi móc điện thoại ra, nhìn ba chữ trên đó, người bảo trợ. Trong lòng tôi trỗi dậy một sự thất vọng nhẹ nhẹ. Tôi ấn vào tin nhắn, nhìn dòng chữ viết trên đó. Trạng này có ổn không? Công việc có gì phiền phức không? Có cần tôi giúp gì không? Tôi suy nghĩ rồi bắt đầu soạn tin nhắn, lúc đó chuông cửa cũng vang lên. Nghĩ rằng đó là người ship hàng, tôi vừa trả lời tin nhắn vừa mở cửa. Khi tôi mở cửa ra vừa ngẩng đầu lên, Đã nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen, đứng ở bên ngoài, đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành mũ che xuống rất thấp. Trong tay không mang gì cả, khoảnh khắc đó trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy một sự cảm không tốt. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đóng cửa lại. Nhưng thấy tôi đóng cửa lại, chân của người đó nhanh chóng chặn cửa lại. Tôi hoảng sợ không nghĩ được gì, cũng không có thời gian báo động thậm chí gọi 110, tay tôi cứ thế ấn gọi cho người bảo trợ. Cuộc gọi đang truyền đi. Khi tôi đang cầu nguyện đầu dây bên kia bắt máy, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. bịch một tiếng, chiếc cửa gỗ đập vào mặt tôi. Khi tôi đang cảm thấy chóng mặt, người mặc đồ đen ở ngoài cửa bước vào, bịt một thứ gì đó vào miệng tôi. Tôi bỗng nhiên mất đi lý trí. Bột, tiếng của một cái tát mạnh, sự đau đớn trên má làm thần trí của tôi dần dần hồi phục lại. Tôi mở mắt, Nhưng nhìn mãi vẫn không thể nhận ra người trước mặt là ai. Chỉ nghe thấy cô ta nũng lựu nói. Duyên Khanh dậy thôi. Tống Duyên Minh, thần trí của tôi bỗng nhiên tỉnh hơn. Chấn tĩnh lại, tôi mới nhìn rõ được Tống Duyên Minh. Chị ta mặc bộ đồ thể thao, mái tóc ngắn, mặt không trang điểm. Từ ngoại hình nhìn vào có vẻ giống đàn ông. Chị, cổ họng tôi không nói nên lời, muốn nói nhưng cảm giác đầu trắng váng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tay sờ vào thứ đồ ở dưới cơ thể. Lúc này tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng 1m8, gà giường mềm mại, vừa nhìn thấy là giãn hiệu Simon cao cấp. Còn về căn phòng này ở đâu tôi cũng không phân định được rõ ràng, nhưng có thể thấy được sắp xếp rất cao cấp. Xung quanh đều là bốn bức tường màu trắng, dụng cụ trong nhà, chiếc ghế sofa cũng màu trắng. Tôi muốn đứng dậy, tiếng xích lạch cạch vang lên, tay tôi khững lại. Ngẩng đầu mới nhìn thấy tay tôi đã bị xích. Duyên Khanh ngạc nhiên không? Tống Duyên Minh thấy những động tác của tôi bật cười, biểu cảm của ánh mắt giống như chị ta là một bông hoa sen trắng. Đầu tôi rất đau, nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn Tống Duyên Minh tức giận nói. Tống Duyên Minh chứ làm trò gì vậy? Lại bắt cóc tôi à? Nào, chẳng phải em nên gọi chị một tiếng chị gái sao? Tống Duyên Minh quay người ngồi trên giường, Đưa tay sửa soạn lại mái tóc rối của tôi Em gái tốt của chị Ngay sau đó Đưa tay lên tát bút một cái vào mặt tôi Lực của chị ta rất mạnh Một cái tát Tay của tôi như ù đi Mặt bên trái nóng bừng Mặc dù tay của tôi bị trói lại nhưng chân thì không Tôi đưa chân đạp vào bụng Tống Duyên Minh Hỏi rốt cuộc chị muốn làm gì Lực ở chân tôi cũng không hề nhẹ Lúc Tống Duyên Minh bị đạp Cả người chị ta lùi lại phía sau biểu cảm trên mặt đau đớn vô cùng chị ta ôm bụng ngồi ở góc giường một lát rồi mới đứng dậy lấy một chiếc máy tính sách tay ở phía sau chiếc bàn tôi vừa nhìn đã nhận ra đó chính là máy tính sách tay của tôi chị ta cầm chiếc máy tính bước về phía tôi khi tôi vẫn chưa nhận ra được chị ta sẽ làm gì chị ta liền giơ tay lên đập thẳng chiếc máy tính vào tôi tôi thấy vậy liền đưa tay lên đỡ vừa đưa tay lên cổ tay đã bị dây xích làm trứng lại bốn dĩ không thể nào rơi cao được đến mặt Đến khi tôi muốn quay đầu lại Nhưng không kịp nữa Cả chiếc máy tính đập thẳng vào mặt tôi Bột một cái Một lát sau tôi cũng không cảm nhận được sự đau đớn Cứ thế bị đập cho ngơ người Chiếc máy tính này tôi dùng để làm việc Bởi vì cần làm Và kết xuất hình ảnh Vì vậy cấu hình rất cao Cần nặng cũng rất đáng sợ Khoảng hơn sau 30 giây Tôi mới cảm nhận được sự đau đớn ở xương sọ Khi thiết bị kim loại đập vào Dường như có một chất lỏng chảy ra từ khoang mũi. Tống Duyên Minh thấy tôi như vậy, chau mày nói, đứng dậy lấy mấy tờ giấy ở trên bàn bước lại chỗ tôi, nhẹ nhàng lau dưới mũi tôi. Lúc lấy những tờ giấy kia đã nhuốm một màu đỏ. Lúc này, đầu tôi, từng bộ phận trên mặt tôi mới cảm thấy vô cùng đau đớn. Tống Duyên Minh thấy tôi vậy liền cười nói, Duyên Khanh, mày biết không, hôm nay tại sao mày lại ở đây? Đầu tôi bị đập đến ngơ người. Lúc này, ngay cả một câu tôi cũng không trả lời được. Tống Duyên Minh cầm máy tính lại, bàn tay trả lên máy tính. Duyên Khanh à, nếu như ta không nhìn thấy những thứ trong này, có thể cũng sẽ không làm những chuyện tuyệt tình như vậy. Nhưng ta đã thấy rồi, ta muốn mày phải nếm trải những gì mà ta đã phải trải qua. Tôi nheo mắt lại nhìn chị ta, không hiểu chị ta đang nói gì. Tống Duyên Minh nhìn tôi cười nhã nhặn. Không ngờ đúng không, ta đã phá giải được tiệp ẩn bí mật mà mày đã giấu. Tệp ẩn bí mật gì? Tôi ngờ người. Đến bây giờ mà mày vẫn còn giả ngốc. Tống Dân Minh vừa nói vừa mở máy tính ra. Quả nhiên chị ta đã nhanh chóng tìm ra được tệp ẩn trong ổ e. Tệp này tôi cũng chưa từng xem. Chị ta ấn đúp chuột vào tệp. Trên màn hình hiện ra một khung yêu cầu nhập mật mã. Sau đó nhanh chóng nhập một dãy số. Tệp được mở ra. Từ trong đó chị ta chọn ra một đống ảnh. Tôi xem qua. Dường như có thêm vài đoạn ghi hình Tống Duyên Minh quay đầu lại nhìn tôi Khuôn mặt đáng sợ Đây là gì Mày nói cho tao biết đây là gì Đây là gì Tôi mơ màng Thật lòng mà nói Mặc dù tôi cũng biết một số thao tác máy tính Nhưng vốn sĩ không biết còn có tệp ẩn này Càng không biết tệp lại có thể đặt mật khẩu Tôi chưa từng được chứng kiến Những thao tác nhanh chóng của chị ta Tống Duyên Minh nhìn chằm chằm vào tôi Đừng giả bộ nữa Tôi thật sự không biết. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ trong những bức ảnh đó là thứ gì. Nhưng màn hình máy tính của tôi chỉ có 15 inch Hơn nữa, những bức ảnh này thật sự quá nhỏ. Tôi vốn dĩ không nhìn rõ được. Bộ dạng của Tống Duyên Minh như thể nhìn thấu tôi. Mày nghĩ rằng mày xả bộ vô tội, thì tao sẽ tha cho mày sao? Đừng mơ. Nói xong, chị ta mở một đoạn ghi hình ra. Khi đoạn ghi hình vừa được mở ra, sắc mặt tôi bỗng trắng bệch. Nội dung đoạn ghi hình ghi lại Tống Duyên Minh Bị những tiền khốn sầm phạm Những thứ này Sao có thể ở trong máy tính của tôi Khi tôi ngạc nhiên nhìn màn hình máy tính Tống Duyên Minh cứ thế nắm lấy tóc của tôi Trộn trừng mắt nhìn tôi Tại sao mày không sớm lấy đoạn ghi hình này Để uy hiếp tao Mày có đợi gì nữa Có phải đợi đến khi Lý Hảo Kiệt muốn kết hôn với tao Mới lấy cái này ra không Chị ta túm chặt lấy tôi Làm cho tôi không thể không nhìn chị ta Diễn xuất của Tống Duyên Minh trước này vẫn rất tốt Nhưng lúc này tôi nhìn thấy vẻ mặt khó ưa khi chị Can nhìn tôi Tôi cảm thấy đoạn ghi hình này Có vẻ chị ta thật sự đã tìm thấy trong máy tính của tôi Nhưng không phải là chị ta muốn bắt cóc tôi Mà đang cố ý muốn xử lý tôi Tống Duyên Minh nhìn chầm chầm vào tôi Sao? Không còn gì để nói nữa rồi sao? Tôi... <cười> Tao khuyên mày hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói Đây có thể sẽ là lần cuối Mày có thể được tùy ý nói Hôm nay tao sẽ để mày nhận những tội Mà trước kia tao phải nhận Tống Duyên Minh ngắt lời rồi lại nói Đương nhiên Tao không chỉ chụp lại Mà còn tặng cho mày một món quà lớn Lúc nói những câu này Nụ cười của chị ta đáng sợ đối bất thường Cả người tôi bỗng nhiên ướt đầm mồ hôi Chị ta đã phải trải qua những gì Trong đoạn ghi hình đều đã rõ ràng Bây giờ vẫn còn đang phát những tên khốn trong đó từng người, từng người một xâm phạm chị ta Tống Duyên Minh phản kháng lại thì họ sẽ đánh góc quay hình đã đổi quay lại rõ ràng từng động tác không, đừng tôi hoảng sợ tôi nhất quyết không muốn bị đối xử như vậy lẽ nào trong căn phòng này ngoài tôi và chị ta ra còn có những người khác không Tống Duyên Minh nhìn tôi cười và nói có biết không người mà tao tìm lần này còn nhiều hơn mày để thỏa mãn mày, hơn nữa đều là người xa đèn, đảm bảo mày sẽ được cưng chiều, những người đàn ông khác sẽ không thể làm mày thỏa mãn nữa." Tống Duy Minh nói xong liền bật cười, lúc này bỗng có tiếng bước chân ở bên ngoài. Từ biểu cảm của Tống Duy Minh tôi nhận ra, chị ta không phải đang trêu đùa, thật sự có người đang đợi tôi. "Không, không, đừng, chuyện lần trước sự thật không liên quan gì đến tôi, thật sự không phải do tôi làm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đoạn ghi hình này." Tôi đảm bảo tôi sẽ không làm lộ nó Chị có thể xóa đi Tôi nghĩ một hồi Cảm thấy bản thân mình nó không đúng Chuyện này nhất định có người đứng sau giở trò Để hai chúng ta trả thù nhau Bây giờ người mà chị cần đối phó không phải là tôi Mà là đi tìm người đứng sau làm ra mọi chuyện Đừng giả bộ nữa Tống duyên mình đưa tay lên tát vào mặt tôi Nhất định là mày Trên thế gian này ngoài mày ra Thì còn có ai hận tao hơn như vậy chứ Tôi hận chị Nhưng tôi không thể làm ra những chuyện như thế này Tôi cố gắng hết sức để giải thích với chị ta. Tống Duyên mình cười lạnh lùng. Không sao. Tao là người đã giết đứa con của mày và Lý Hào Kiệt. Còn hại mày phải ngồi tù. Mày lại không làm như vậy sao? Chỉ sợ trong tâm trí mày đang muốn hàng nghìn con dao đâm vào tao ấy. Đúng vậy, chị ta nói không sai. Chị ta đã làm những chuyện này. Tôi hận rằng không thể giết chết chị ta. Làm cho chị ta không thể đầu thai được nữa. Nhưng mà, dù tôi có hận chị ta như thế nào đi nữa tôi cũng không thể làm ra những chuyện như thế này. tôi đã nói rồi tôi không làm chuyện này. tôi hét lên. vậy sao? tống duy minh cứ thế đè lên eo tôi, dựng thẳng lưng, từ trên cao nhìn về phía tôi. những chuyện tao làm, có lẽ mày đều đã biết rất rõ. làm cho mày phải ngồi tù, đó mới chỉ là bắt đầu. nói những chuyện gần đây đi. tao đã mua chuộc lương vũ hạnh để cô ta làm việc cho tao, nhưng cô ta lại dám mặc cả với tao, nói muốn xử lý luôn đào nhi. Điều làm cho tao bất ngờ đó chính là mối quan hệ của mày và người tên đào như đó lại tốt như vậy. Tôi đã đoán trước được việc này, tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Tống Duyên Minh thấy tôi không có phản ứng gì liền lắc đầu. Xem ra chuyện tao làm đều không thể khiến mày tức giận. Chỉ ta ngừng lại một lát rồi sát mặt lại chỗ tôi, nở một nụ cười khác lạ. Không sao, tao biết có một chuyện sẽ phải làm cho mày tuyệt vọng. Nhìn nụ cười của chị ta tôi bỗng nhiên có sự cảm không lành. Tống xuyên mình móc trong túi áo ra một chiếc đĩa CD nhỏ hỏi tôi. Mày biết cái này là gì không? Tôi dò dự rồi lắc đầu. Tống xuyên mình nhìn biểu cảm của tôi bỗng nhiên bật cười lạ thường. Chị ta không nói gì cả, chỉ tắt đoạn ghi hình đang phát trên máy tính, sau đó bỏ chiếc đĩa CD vào trong máy tính. Không lâu sau đó, máy tính đã nhận được nội dung của chiếc đĩa. Tổng Duyên Minh mở ra, tìm kiếm và nháy đúng chuột vào một tệp. Đó là một tệp kỳ âm. Sau khi mở ra, một đoạn đầu không có tiếng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Tổng giám đốc Lý, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Chỉ là xe của anh ta sắp lên cao tốc. Một khi gặp phải sự cố bất ngờ, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, không chết cũng sẽ tàn tật. Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói lạ lắm ấy. Nhưng những gì mà anh ta nói tôi suy đoán, chán ướt đẫm mồ hôi. Không, không phải như vậy. Trong lòng tôi gào thét, nhưng ngay sau đó tôi liền nghe thấy một âm thanh mà tôi không muốn nghe. Trong máy tính vang lên một giọng nói khác. Chắc chắn không có người nhìn thấy chứ. Giọng nói là ấy lại trả lời. Chắc chắn tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Giọng nói ấy tôi không thể không nhận ra. Lý Hảo Kiệt. Hóa ra vụ tai nạn của Lương Khanh Vũ Có liên quan đến Lý Hảo Kiệt Hóa ra chính anh ta Là anh ta đã làm Không, không phải như vậy Lý Hảo Kiệt không có lý do nào Mà lại hại Lương Khanh Vũ Tôi và Lương Khanh Vũ đã chia tay nhau Chúng tôi cũng đã không còn liên lạc với nhau nữa Lần đó Lương Khanh Vũ đến chẳng qua là do tôi bị người khác hãm hại Vì vậy anh ta muốn giúp tôi Hơn nữa việc anh ta đến Lý Hảo Kiệt cũng không biết Tôi như vỡ hòa vẫn không dám tin những chuyện đang xảy ra. Ngày sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn Tống Duyên Minh. Cái này là giả thôi, chuyện này nhất định không phải sự thật. Hiện nay có rất nhiều phần mềm điều chỉnh âm, tùy ý cũng có thể tạo ra âm thanh như vậy. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Người hại Lương Khanh Vũ nhất định không phải người của anh ta, không thể là Lý Hảo Kiệt, không phải vì tôi. Tôi căn bản, không có cách nào chấp nhận Lương Khanh Vũ vì tôi mà chết. Bộ dạng sợ hãi của tôi, dường như cuối cùng cũng làm cho Tống Duyên Minh thỏa mãn. Chị ta đưa tay tắt đoạn ghi âm đồng phát lại lần hai. Chị ta nhìn tôi, nói từng chữ một. Không tin. Mày dựa vào cái gì mà không tin? Hãy nghĩ thử xem, Lý Hào Kiệt là ai? Tôi nhìn Tống Duyên Minh không hề nói gì cả. Tống Duyên Minh khoảnh tay trước ngực, thu lại nụ cười. Lý Hào Kiệt là chủ của Hào Thiên, là người đứng ở trên đỉnh cao của thành phố Vĩnh An, hô mưa gọi gió. Có gì là không làm được. Người đàn ông như vậy, chắc chắn năng lực khống chế dục vọng là vô hạn mày cứ nghĩ mà xem người có một quá khứ quá nhiều người không chịu nổi như vậy anh ấy lại vì muốn giữ lại tao mà chịu đựng cái ngày mà mày có dâng hiến cho anh ấy tất cả thì anh ấy đã coi mày là vật sở hữu của anh ấy không phải đừng tự lừa dối mình nữa tống Duyên Minh cắt ngang lời tôi nói chắc hẳn mày cũng biết rất rõ Lý Hào Kiệt lòng ham muốn chiếm giữ của anh ấy lớn tới như thế nào Lần ấy Lương Khanh Vũ lại lặn lội ngàn dạm xa xôi tới thăm mày Hơn nữa lại còn để cho Lý Hào Kiệt biết Lương Khanh Vũ đang tính kế với anh ấy Còn nữa Mày cảm thấy Lý Hào Kiệt không hề biết chuyện anh ta đến sao Chuyện trong thành phố Vĩnh An Chỉ cần anh ấy muốn Thì có cái gì mà không biết chứ Không thể không nói Từng câu từng chữ mà Tống Duyên mình nói đều chính xác Thế nhưng tôi lại không hề muốn chấp nhận Tuy tôi và Lý Hào Kiệt từ nay sẽ không còn gặp gỡ Nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng anh ta lại làm ra những chuyện như vậy. Không thể tin được, anh ấy lại ra tay lấy mạng Lương Khánh Vũ. Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhìn về phía Tống Duyên Minh, cười một cách bình tĩnh. Xin lỗi tôi không tin, trừ phi Lý Hảo Kiệt tự nói với tôi, nếu không tôi sẽ không tin một lời nào hết. Tống Duyên Minh hình như không thể ngờ rằng tôi vẫn không chịu tin. Vô cùng sừng sốt, nhìn tôi một cách kinh ngạc, bắt đầu mặt không hề cảm xúc. Sau đó đột nhiên cười như điên. <cười> Xem ra tình cảm của mày với anh ấy cũng không phải sâu sắc bình thường đâu. Chị ta dừng lại một lát, cảm giác không cam lòng nói, cũng không uổng công khi anh ấy uống nhiều lại ôm tao rồi gọi tên mày. Tống Xuân Minh không thể kiềm chế được nụ cười, chị ta cười vô cùng lộ liễu, biểu cảm vô cùng đau lòng. Cười một lúc, khóe mắt của Tống Xuân Minh lại rơi xuống những giọt nước mắt. Chị ta không cam lòng lau chúng đi mạnh mẽ nắm chặt gương mặt của tôi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Từ nay về sau, anh ấy sẽ không bao giờ nhầm ta với mày nữa. Chị, chị muốn giết tôi sao? Tôi nhìn thấy chị ta luồn tay vào trong túi, rất nhanh sau đó lại rút ra một thứ gì đó. Bởi vì thứ đó không lớn lắm, tôi không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy qua kẽ tay của chị ta. Hình như là một thứ gì có màu bã trẻ, hình như là một chiếc lọ Giết mày như thế thì không ổn lắm. Tống xuyên mình lại làm ra vẻ đáng thương. Mày lại là em của tao, sao tao lại nỡ giết em của mình chứ? Chị ta đổi tay, dùng ngón tay trỏ và ngón cái lấy ra một vật ở trong túi. Lúc này tôi nhìn thấy rõ được hình dáng của cái lọ, đó là một chiếc lọ thủy tinh màu bã trẻ, không chỉ thân lọ bằng thủy tinh mà cái nắp cũng là thủy tinh, bên trong có chất lỏng, lóng lánh. Do chiếc lọ màu bã trè Nên không thể nhìn thấy chất lỏng đó màu gì Chiếc nắp và thân lọ được gắn với nhau Bởi màng bọc Như thể tránh cho chất lỏng bên trong rớt ra ngoài Đây là cái gì Mà lại phải cần một lọ thủy tinh để đựng Đáp án chính là hình như Một loại chất lỏng có tác dụng ăn mòn loại mạnh Thả tôi ra Trong đầu tôi lập tức nhớ lại Những lời chị ta đã nói với ngày trước Chị ta nói Nếu chị ta không có được lý hào kiệt Thì sẽ kéo tôi chết chung Thả mày ra." Tống Duyên Minh lắc chiếc lọ thủy tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong lọ. "Tống Duyên Khanh, mày có biết không, tao ghét nhất chính là mày và tao có gương mặt giống nhau. Ngày trước lần đầu tiên tao gặp mày ở trường, phản ứng đầu tiên của tao chính là ghê tởm. Tao không thể ngờ được rằng, bà nội lại đón mày về nhà. Bà nội đã chết, tôi và chị đã không còn có quan hệ gì nữa rồi. Tôi đã nghĩ ra Tống Duyên Minh định làm gì rồi, không được." Tôi không để cho chị ta làm như vậy Không còn quan hệ gì Tống Duyên Minh cúi đầu nhìn tôi Gương mặt không lộ cảm xúc gì Sao lại không có quan hệ gì Từ khi mày làm lộ quá khứ của tao cho Lý Hào Kiệt biết Sau đó lại làm lộ việc toàn cắp tác phẩm của người khác Rồi lại còn tìm người hiếp dâm tao Hiện giờ Lý Hào Kiệt đã hủy hôn Không còn cần tao nữa Tống Thị cũng đã phá sản Những ngày bình yên của tao cũng đã biến mất Tống Duyên Minh Chị có tay có chân có thể tự làm việc. Tự làm việc? Dựa vào đâu mà ta phải tự làm việc? Phụ nữ không phải sinh ra là để đàn ông bao nuôi sao? Tại sao ta lại phải nuôi bản thân mình? Tống Yên mình cúi đầu trừng mắt nhìn tôi, hơn nữa để trở thành bà lý, ta đã không còn đường lui nữa rồi, nếu mày hủy hoại giấc mộng của tao, vậy thì chúng ta cùng chết chung đi. Không, không. Tôi hoảng sợ, bắt đầu liều mạng dãy rủa, thế nhưng chị ta đang ngồi ngang hông tôi, dù tôi cố gắng thế nào Cũng không thể đá được chị ta. Tôi bắt đầu dùng cách xoay người muốn gạt chị ta xuống khỏi cơ thể mình. Rất may tống duyên mình rất nhẹ. Tôi vội dốc sức đạp vào chân thành giường chị ta đã không thể giữ được. Khi thấy chị ta sắp ngã xuống đã hét lên. Mấy người vào đây đi. Vừa dứt lời bên ngoài có 5 người đàn ông bước vào đều là người da đen cao khoảng chừng 1m9 cơ thể cứ bắp lực lưỡng trong số đó người mà tay của họ còn to hơn cả chân của tôi. Trong trước mắt mồ hôi của tôi chảy xuống Không, không, đừng mà không thể nào Tôi không muốn bị những người đó làm nhục Lúc này tôi vô cùng sợ hãi mà giải thích với Tống Duyên Minh Không phải tôi tìm mấy tên côn đồ hãm hiếp chị đâu Những chuyện đó không hề có liên quan đến tôi Chúng ta đều bị người khác hãm hại Tống Duyên Minh không hề nghe Chị ta đưa tay lên sở soạn cơ bắp của một người đàn ông Em à, em nhìn xem chị tốt với em biết bao Em tìm những tên côn đồ nhỏ thó Còn chị lại tìm cho những em người lực lưỡng nhất thế giới Chắc chắn là sẽ thỏa mãn được em Không Mấy người các anh hãy giữ chân nó lại Tống Duyên Minh dùng tiếng phổ thông để nói với họ Mấy người da đen đứng đó không hiểu ra sao Xem là không hiểu tiếng phổ thông Tống Duyên Minh thấy họ không hiểu Hình như biết họ không hiểu chị ta nói gì Mới nói bằng tiếng anh bập bẹ. Chỉ vào chân tôi Hôn this No Tôi liều mình lắc đầu đá chân Nhưng mấy người đó không hề nghe tôi, có lẽ họ đã hiểu loáng thoáng ý của Tống Xuyên Minh nên nhanh chóng chạy tới bắt lấy chân tôi rồi mau chóng đưa tôi lên giữa giường. Còn hai người thì giữ tay tôi, lúc này Tống Xuyên Minh mới từ từ mở lọ thủy tinh trong tay, sơ lên gần với mắt của tôi nhìn tôi và nói Đừng sợ, chỉ cần một chút thôi, rớt xuống thì sẽ không còn ai cảm thấy chúng ta giống nhau nữa, cũng không ai khi nhìn thấy tao lại kêu tên mày nữa. Một mùi hắc sọc lên Chứng tỏ bên trong là axit sulfuric Không, chị điên rồi Tống Duyên Minh chị điên rồi Tôi thực sự hoảng sợ, sợ đến cực điểm Tống Duyên Minh nhìn tôi trợn tròn mắt Đúng vậy, tao điên rồi Cũng bởi vì mày đã làm đảo lộn cuộc sống của tao Nên tao mới phát điên Nói rồi, tay chị ta khẽ nghiêng Tôi sợ tới mức Tái mét mặt Một bàn tay rơ ra bên cạnh Trong nháy mắt, giữ chặt tóc tôi Buộc tôi phải xoay mặt lại Không, tôi cố gắng xãi ruộng, chỉ cảm thấy chất lỏng ấy rớt trên mặt mình, chỉ khoảng 0,1 giây mà tôi đã thấy nửa mặt bên trái như bị cháy xém. Á, đau đớn tới mức tôi không thể nhịn được mà gào lên. Đau, bỏng rát, cảm giác bỏng rát vô cùng đau đớn, khiến trái tim tôi có cảm giác mong muốn được sống một cách mãnh liệt. Bỗng tôi co tay lại, rút tay ra khỏi người xa đen ở bên phải theo quán tính bút một cái lọ thủy tinh trong tay Tống Xuyên Minh vỡ ra trong khoảnh khắc chiếc lọ bay ra ngoài tôi có thể nhìn thấy rõ chất lỏng trong bình vẩy tung tóe hình như Tống Xuyên Minh không ngờ tới giờ phút này tôi không còn để ý gì nữa nắm tóc của Tống Xuyên Minh thả tôi ra thả tôi ra cứu tôi bên mặt trái của tôi như bị lửa cháy xém tôi không dám động vào chỉ có thể nắm lấy tóc của Tống Xuyên Minh buông tay ra chị thả tôi ra đi đưa tôi đi bệnh viện Tôi cảm giác sự bỏng rát bên mặt trái đang lan ra, lúc này hình như nửa mặt vô cùng đau đớn khó chịu. Một người da đen bước tới, bẻ cổ tay tôi. Tôi đau đớn, vừa động tay đã kéo mớ tóc giả của Tống Duyên mình ra. Tống Duyên mình nhanh chóng đứng lên, sáng vẻ vô cùng sung sướng. Tống Duyên Khanh, bây giờ mày thật xinh đẹp, tao thực sự hận không thể cho Lý Hảo Kiệt thấy mày lúc này. <cười> chị ta hơi lùi về phía sau. Tôi biết chị ta định bỏ đi, hét to. Đừng mà, thả tôi ra, tôi muốn tới bệnh viện. Tôi không muốn gương mặt mình bị hủy hoại, không hề muốn. Tới bệnh viện? Gương mặt của Tống Duy Minh tràn ngập nụ cười độc ác. Mày còn chưa hưởng hết dịch vụ mà ta đã chuẩn bị cho mày, sao lại có thể tới bệnh viện chứ? Nói xong, nhìn những người da đen, suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng nói, "Đủ ít." Chỉ hai từ đơn giản đó mà mấy người da đen đó đã hiểu, một người đang nhàn rỗi trong số họ cởi bỏ quần áo trên người, Lộ ra cơ bắp lực lưỡng Không đừng mà đừng qua đây Đau đớn sợ hãi và hoảng loạn Đang xâm chiếm cảm xúc của tôi Tống duy Minh cười vô cùng đắc chí, Cầm tóc xà trên đất Đáng nhẽ định đi xà Đột nhiên quay lại nói với tôi Tao còn chuẩn bị cho mày một quà tặng lớn Trong năm người họ có một người bị ết Nói xong Quay người bỏ đi Ết Không Lúc này mấy người da đen đã nhào tới Không Tôi cố gắng dùng tiếng Anh để giao tiếp với họ, trong ánh mắt họ tôi biết chắc chắn họ hiểu lời tôi nói, nhưng không hề bị lay động. Mấy người đó đã xé rách quần áo của tôi, tôi liều mình dãy rủa lại bị một trong số người đó đánh cho một cái. Cú đấm của họ như một quả tạ, chỉ một cú đấm khiến tôi cảm thấy chóng váng, đầu đau như búa bổ. Nhưng có lẽ những phản kháng vừa rồi của tôi khiến họ khó chịu, một người trong số họ đánh tôi một cách điên cuồng, tôi còn dãy rủa vài lần nữa. Nhưng sau đó ý thức của tôi Càng ngày càng mơ hồ Cơ thể không thể động đậy nữa Chỉ có gương mặt vẫn đau đớn và bỏng rát Khiến tôi hơi tỉnh táo Thấy tôi không còn động đậy nữa Hình như là tưởng tôi đã hôn mê Nên không hẹn mà cũng dừng lại Không chỉ đánh tôi Mà còn có hành vi sở soạn tôi Bởi vì mặt bên trái đau đớn vô cùng Tuy ý thức mơ hồ Nhưng hình như vẫn nghe thấy họ bàn bạc gì đó Có người hỏi Rốt cuộc chúng ta nghe ai đây Có người trả lời Đương nhiên là người nào đưa chúng ta nhiều tiền hơn Thì nghe người đó Là có ý gì Lúc này sự đau đớn đã không thể giúp tôi tỉnh táo lại Cuối cùng cũng hôn mê Duyên Khanh Trong khi tôi hôn mê Tôi nghe thấy có người gọi tôi Giọng nói rất khẽ, lại rất quen thuộc Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra Lại phát hiện thấy mình đang ở trong một vùng tối tăm Không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay Trong mảng bóng tối này Có một nơi đang dần dần sáng lên. Tôi nhìn thấy Lương Khanh Vũ. Anh ấy đứng cách tôi hơn 1 mét, mặc một bộ vest trắng tinh, giống như chú rể vậy. Anh Vũ, tôi nhìn thấy anh ấy vội vàng muốn tới đó, muốn ôm lấy anh ấy. Nhưng khi tôi cất bước, lại phát hiện ra Lương Khanh Vũ đứng cách xa tôi. Dù tôi chạy nhanh tới đâu cũng không thể thay đổi khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Anh Vũ, em rất nhớ anh, anh tới đây đi. Tôi cuống lên Lương Khánh Vũ vẫn đứng đó, đôi môi cười một nụ cười dịu dàng nhưng yếu ớt, nhìn tôi ánh mắt vô cùng đau đớn. Đột nhiên trên trời bắt đầu mưa, những giọt nước mưa nhỏ xuống trên bộ vest trắng tinh của Lương Khánh Vũ bỗng trở thành màu máu đỏ vô cùng bắt mắt. Mưa càng lúc càng lớn, bộ quần áo của anh ấy bị nhuộm thành màu đỏ máu. Anh Vũ, anh Vũ, anh tới đây đi, anh ở đấy nguy hiểm lắm. Tôi hoảng sợ muốn giơ tay nắm lấy Lương Khánh Vũ nhưng lại trượt mất. Tôi chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước. Anh ấy vẫn đứng ở đó nhìn tôi. Gương mặt mang một vẻ đau buồn. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ có thể chơ mắt nhìn anh ấy bị nước mưa mỏ máu nhấn chìm. Cuối cùng, hai đầu gối khuyệu xuống, đột nhiên té xỉu xuống đất. Lương Khanh Vũ ngã xuống, cả người như ngã vào vũng máu. Tôi quỳ xuống điên cuồng, nắm lấy tay Lương Khanh Vũ, nhưng lại không thể chạm tới, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Anh Vũ... Anh Vũ Khi tôi hét to lần thứ ba đột nhiên mở mắt Trước mắt là một mảng trắng xóa Giống như màu bộ vét của Lương Khánh Vũ Tôi sửng sốt mới chú ý tới Bản thân mình đang ở trong bệnh viện Đồng thời tôi cũng xác nhận Đây không phải là thiên đường Mà là một bệnh viện mà tôi chưa bao giờ tới Vì sao tôi lại ở đây Giờ phút này trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn Những chuyện đã xảy ra trước đó Giống như những mảnh vỡ Như những đoạn ngắn không hoàn chỉnh Tôi nằm trên giường, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một chút manh mối. Cô ấy sao rồi? Vẫn chưa tỉnh. Khi tôi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, bên ngoài đột nhiên lại vang lên cuộc đối thoại của một nam và một nữ. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh của tôi được ai đó mở ra, tôi vội vàng nhắm mắt lại, ra vẻ như mình chưa hề tỉnh lại. Có thể nghe thấy trong hai người, người đàn ông đi tới bên cạnh giường tôi, dừng lại một chút rồi nói. Nếu như cô ấy tỉnh thì đừng nói những chuyện trước đó cho cô ấy biết. Tôi biết rồi. Hai người đó xem xét một lát rồi đi ra ngoài. Chuyện gì cơ chứ? Tuy tôi không biết chuyện gì, nhưng có điều tôi có thể khẳng định chính là giọng nói của hai người đó tôi đã từng nghe thấy. Tôi nằm ở đó, sự việc trước khi bị hôn mê lại xuất hiện trong đầu. Người da đen, gương mặt hủy hoại, lương khánh vũ chết. Trong từng chuyện, từng chuyện một không hề sai sót, toàn bộ câu chuyện được sâu chuỗi với nhau. Mặt của tôi, tôi hít một hơi, đưa tay lên sở má trái của mình. Mặt tôi quấn băng gạc qua cả mũi, chỉ để lại lỗ mũi và miệng. Dưới băng gạc là gì? Tôi nhẹ nhàng ấn xuống, cảm giác đau đớn tới rùng mình. Thực sự đau đớn thấu ra. Gương mặt tôi bị hủy hoại rồi. Tôi ngồi trên giường, tay đặt ở thành ghế sofa không ngừng run rẩy, Trái tim đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng một giây sau... Tôi lại nhận ra có một chuyện đáng sợ hơn của chuyện gương mặt bị hủy hoại. Tôi sợ nơi đó của mình chân động đậy, không hề có cảm giác gì cả. Chẳng lẽ là do tôi đã hôn mê quá lâu chăng? Hay là nơi đó của tôi hình như không hề có cảm giác bị xâm phạm. Trước đây khi tôi và Lý Hảo Kiệt làm chuyện đó thời gian dài, thì ngày hôm sau tôi sẽ cảm thấy đau đớn. Mấy người da đen đó, nếu thực sự đã làm chuyện đó, thì chỗ đó của tôi không thể không có chút cảm giác nào cả. Lẽ nào tôi chưa bị hãm hiếp Nhưng sao lại có thể như thế Họ là người do Tống Duyên Minh cử tới Làm sao Tống Duyên Minh có thể buông tha cho tôi dễ dàng được Khi tôi đang chần chừ Thì nghĩ lại tới mấy lời nói Của người da đen trước lúc tôi hôn mê Ý của bọn họ nói Có lẽ còn có một người khác Lúc này đầu tôi một mớ hỗn độn Còn chưa suy nghĩ được gì Thì cửa lại đột nhiên được mở ra Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi Đứng ở cửa bước vào Xách một chiếc sò nhỏ trên tay Nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt, lúc đầu ngơ ra rồi mới mở miệng. Cô đã tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong quay người lại đi ra ngoài. Tôi nhìn thấy ông ta thì càng có thể chắc chắn tôi chưa hề gặp người này. Ông ta là ai? Một lát sau, người đàn ông ấy dẫn tới theo hai người bác sĩ và một y tá. Tôi nhìn thấy trên biển tên ở trước ngực bác sĩ có viết Chủ nhiệm khoa Bùi Lộc. Theo như tôi biết thì bác sĩ chủ nhiệm khoa vô cùng lợi hại. Hai bác sĩ khám tổng thể cho tôi nhưng lại không hề kiểm tra chỗ đó. Tôi đành hỏi Sao mọi người lại tìm được tôi vậy? Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Người đàn ông trung niên trả lời là ông chủ của tôi đã tìm được cô thông qua định vị điện thoại của cô. Trước khi đưa tới đây, cô đã hôn mê rồi. Bây giờ đã được 10 tiếng đồng hồ rồi. Ông chủ của ông? Đúng, ông chủ của tôi là nhà tài trợ của cô. Tôi là trợ lý của anh ấy, tôi họ Vương. Người trợ lý họ vương nói tới đây Thì đối diện với tôi Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp Vậy khi mọi người tìm được tôi Tôi Câu tiếp theo tôi không thể nói thành lời Bác sĩ hình như cũng hiểu chủ động nói Chúng tôi sẽ tránh đi Có vấn đề gì thì cô có thể hỏi y tá Nói xong mấy người đó lại đi ra ngoài Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và cô y tá Lần này tôi không còn do gì gì nữa hỏi Khi tôi được đưa tới Thì đang ở trong hoàn cảnh nào Chuyện này, cô y tá nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại hơi trò sự, dừng lại mấy giây rồi mới nói. Cô, khi cô được đưa tới là bị người ta cưỡng hiếp, chỗ đó sưng cả lên, chúng tôi đã bôi thuốc cho cô mới ổn hơn một chút. Khi cô ta nói chuyện giọng rất to mà tôi còn chú ý thấy tay cô ta nắm chặt có vẻ rất hồi hộp. Cô nói dối, tôi nhìn chầm chầm vào cô ta nói từng chữ một, lời vừa nói ra cả người cô y tá đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn tôi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng Nói dối Việc gì tôi phải nói dối Trong bản ghi chép bệnh lý cũng có ghi Nhưng chỗ đó của tôi Tại sao lại không có cảm giác gì cũng không hề sưng Khi tôi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn của y tá Răng trên của cô ta Cắn lên môi dưới Đôi mắt trùng xuống không nhìn tôi Có lẽ là hơi hốt hoảng Những hành động này rõ ràng là đang nói dối Cô y tá không chịu thừa nhận Đó là do hiệu quả của thuốc chúng tôi Cô muốn tin hay không Bản thân bị cưỡng hiếp hay không? Trong lòng cô là rõ nhất. Đương nhiên là tôi rất rõ. Lúc này tôi đã hiểu được điều gì đó. Người hơi vươn ra khỏi giường, nắm lấy cánh tay cô y tá đang đứng cạnh giường gặng hỏi. Là ai bảo cô nói dối? Hả? Tôi? Tôi không có. Y tá kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là rụ tay lại. Tôi không nói dối. Tôi không hề nắm chặt cô ta, nên cô y tá có thể rút ngay tay ra sau đó bỏ đi. Khi tôi muốn đuổi theo, Thì mấy bác sĩ và ông trợ lý vương kia lại bước vào Bác sĩ thấy tôi muốn xuống khỏi giường Lập tức ngăn tôi lại Cô mau nằm xuống đi Hôm qua khi tôi tới đây trong tình trạng như thế nào Rốt cuộc tôi có phải bị người ta cưỡng hiếp Mới đưa tới đây không Lúc này tôi không còn để ý được nhiều như vậy nữa Hỏi thẳng hai bác sĩ Còn cả trợ lý vương nữa Tuy trong lòng tôi chắc chắn tôi chưa hề bị cưỡng hiếp Nhưng tôi vẫn không thể nào chắc chắn Dù sao Tống Duyên Minh Tìm người làm nhục tôi Mấy người đàn ông đó đã làm tới vậy Mà không hề làm nhục tôi sao Sao có thể chứ Tôi cần một lý do để khẳng định được phán đoán của mình Ba người không khỏi lo lắng Không ai nói gì Cuối cùng trợ lý vương mở miệng Khi người của ông chủ tìm thấy cô Thì chỉ còn lại một mình cô Thực sự là quần áo không chỉnh tề Nhưng còn những chuyện khác Tôi cũng không biết Chúng tôi chỉ làm kiểm tra tổng thể Trước mắt không hề phát hiện Bác sĩ chưa nói xong tôi đã hiểu anh ta định nói gì. Tôi nhìn anh ta chằm chằm nói. Tôi bị người uy hiếp sẽ bị cưỡng bức mà trong số người ấy có người còn mắc AIDS. Tôi nói một câu hai người đó không hẹn mà cùng lùi về phía sau. Chỉ có một người không hề động đậy đó chính là chủ nhiệm khoa bùi Lộc. Tôi nhìn về phía anh ta định gặng hỏi thì bùi Lộc lại mở miệng trước. Con đường lây nhiễm truyền thống của HIV rất ít, tiếp xúc bình thường, không thể lây nhiễm được. Mấy từ đó ngay lập tức giải thích cho hành động của anh ta Không phải bởi vì biết tôi không hề bị làm nhục Mà virus không lây truyền qua con đường tiếp xúc thông thường Nhưng tôi... Tuyệt vọng Tôi muốn nói với chính mình gì đó Nhưng lại không thể nói nên lời Nếu như cô không thể xác định Cô có bị làm nhục không Hoặc là không thể xác định được Người đó có nhiễm HIV không Vậy thì khuyên cô nên bắt đầu sử dụng Thuốc phòng ngừa phơi nhiễm Bùi lộc cho tôi một lời khuyên Thuốc phòng ngừa phơi nhiễm Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này không hiểu gì hết. Thuốc phòng ngừa phơi nhiễm chính là thuốc sử dụng dự phòng phơi nhiễm. Người biết đến còn rất ít. Bùi Lộc bắt đầu giới thiệu cho tôi về thuốc phòng ngừa phơi nhiễm. Sờ sờ tôi hiểu đó là thuốc dự phòng lây nhiễm nhưng phải dùng trong 28 ngày sau đó mới có thể kiểm tra xem có lây nhiễm hay không. Hơn nữa loại thuốc này phải dùng muộn nhất trong vòng 72 giờ trong 24 giờ sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Vậy... Hay là tôi dùng thử Sở dĩ tôi nói vậy Bởi vì tôi tưởng rằng thuốc này Giống như thuốc tiêm phòng chó xại Chỉ cần dùng mỗi ngày mà thôi Nhưng bùi lộng nói cho tôi biết Loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ Cô mới chỉ là có khả năng phải nghĩ cho kỹ Dùng đi Tôi chần chừ một lúc rồi đồng ý Để tránh điều không hay xảy ra Thêm một lớp bảo vệ nữa cũng tốt mà Không được Cô không thể sử dụng cái đó được Nghe xong việc tôi dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm Trợ lý Vương liền nói Giọng nói của ông ta rất lớn Cảm giác như thể vô cùng kích động Tôi và hai bác sĩ đều nhìn về phía ông ta Chẳng lẽ ông ta biết chuyện gì Trợ Lý Vương vì sao Tôi hỏi ông ta À đúng rồi, chủ nhiệm Bùi Cô ấy mang thai Trợ Lý Vương còn chưa kịp nói Bác sĩ bên cạnh đã nói với Bùi Lộc Lời của anh ta giống như Sấm sét giữa đồng bằng Tôi trừng mắt nhìn về phía bác sĩ kia Cái gì, anh, anh vừa nói cái gì Tôi không thể tin được vào lỗ tai mình nữa. Tôi có thai ư? Với ai? Đáp án đã 2 năm rõ 10. Cả đời này, nếu như hôm qua tôi không bị làm nhục, vậy thì bố của đứa bé chỉ có thể là một người. Nhưng là lúc nào? Chẳng lẽ là lúc giải thi đấu thiết kế sao? Dạo này chỉ có ngày hôm đó, tôi và Lý Hào Kiệt có làm chuyện ấy. Hơn nữa, cũng không hề dùng biện pháp tránh thai nào cả. Có thai... Nếu như uống thuốc vào thì chắc chắn đứa bé sẽ không thể giữ lại được. Bùi Lộc nói một cách bình tĩnh. Giống như thể chuyện này đối với anh ta là một chuyện hết sức bình thường. Tôi không làm nữa. Hình như tôi không hề so sự mà nói ra bốn từ này một cách quyết đoán. Bùi Lộc hơi bất ngờ. Không làm nữa. Cô gái à, con mất rồi thì có thể có lại. Nếu ngộ nhỡ cô nhiễm HIV thì cả đời này đều phải dùng thuốc đấy. Đúng như vậy. Êt là bệnh gì đương nhiên tôi vô cùng rõ ràng Là một căn bệnh nan y Mà trên thế giới này chưa có phương pháp điều trị rứt điểm Nếu đã mắc phải Thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi Đối với tôi mà nói chết không hề đáng sợ Trên thế giới này không còn ai khiến tôi phải lưu luyến nữa Tôi ngẩng đầu lên nhìn bùi lộc Tôi muốn hỏi anh Nếu như thực sự tôi bị lây nhiễm Thì có ảnh hưởng gì tới con của tôi không Chuyện này Tỷ lệ truyền nhiễm từ mẹ sang con Là 20 đến 40% Tình trạng của cô khá đặc biệt Nhưng dù thế nào đi nữa Cũng không thể dám chắc 100% là không bị truyền nhiễm Khi Bùi Lộc giải thích Đã khiến cho tôi rơi vào sự tuyệt vọng Dù khả năng chỉ là 1% Tôi cũng không hy vọng Mình sẽ lây truyền cho con Nhưng cách duy nhất bây giờ chính là Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra cuộc nói chuyện Của mấy người da đen Trước khi tôi hôn mê và cô y tá vừa nãy Cô y tá vừa nãy đâu Tôi nắm lấy tay Bùi Lộc Tôi muốn tìm cô ấy Bùi Lộc giật mình vì hành động của tôi Tôi nhìn về phía trợ lý vương Cô y tá vừa nãy có vấn đề gì đó Chắc chắn cô ta biết người đứng đằng sau là ai Tôi nói xong Nhìn ba người đều không hiểu gì Hình như không có ý định đi tìm Tôi thở dốc Xuống giường đi giày định tự đi tìm cô ta Tôi đi ra khỏi phòng bệnh Ba người cũng đi theo Đi ra ngoài tôi đứng ngay ở tầng 4 xem xét Nhưng cả tầng hầu như không có ai Tình trạng hiện tại của cô không thích hợp để đi lại Bác sĩ còn lại khuyên tôi Tôi không hề để ý tới lời anh ta nói Bùi Lộc hình như cũng không thể nhịn được nữa Giữ lấy một y tá ngang qua hỏi Thùy Trang đâu? Y tá này nhìn thấy bùi Lộc, Vẻ mặt hơi phức tạp Thùy Trang sao? Vừa nãy sau khi ra khỏi phòng bệnh Lại muốn nói xin nghỉ việc Y tá trưởng bảo cô ấy tháng sau hãy nghỉ Nghỉ việc? Bùi Lộc nhíu mày Đúng vậy Y tá kia nhẹ nhàng gật đầu Nhưng cô ấy không nghe Khăng khăng đòi nghỉ luôn Kết quả là vừa mới xuống lầu, không biết thế nào lại bị một chiếc xe máy đâm phải, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Sao cơ? Bùi lộc sợ tới ngây người, bỏ lại chúng tôi vội vã chạy xuống lầu. Tôi muốn đi theo, trợ lý vương lại giữ tôi lại. Cô Tống, cơ thể cô đang rất yếu, hơn nữa lại bị thương nặng. Tôi sẽ đi xem cho cô. Cô ở đây, đợi tin tức của tôi. Sau đó rút từ trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi. Đồ của cô ở trong tủ phòng bệnh. Nói xong vội vàng chạy theo bùi lộc Tôi nhìn trên danh thiếp vô cùng sạch sẽ Viết hai chữ vương siêu Bên dưới còn có cả hòm thư điện tử và số điện thoại Tôi cầm lấy danh thiếp quay về phòng Trong đầu vô cùng hoảng loạn Rốt cuộc là bất ngờ Hay là cố ý giết người Sao lại trùng hợp tới vậy Tôi không muốn bỏ đứa bé này Thế nhưng nhỡ tôi thực sự mắc bệnh Lại lây truyền bệnh này sang cho con Thì tôi phải làm sao đây Dù xã hội có thay đổi thế nào thì thành kiến của mọi người với bệnh này không hề thay đổi như thế chắc chắn con của tôi sẽ bị người khác xem thường sẽ cả đời không ngóc đầu lên được cả đời sẽ sống trong bóng tối làm thế nào đây bước vào phòng bệnh tôi ngồi sụp xuống đất hai tay ôm đầu trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng tôi thực sự không thể chọn lựa được tôi đã mất một đứa con làm sao có thể nhẫn tâm giết chết đứa bé thứ hai này đây nhưng ngộ nhỡ ngộ nhỡ tôi đã bị làm nhục bị nhiễm ép thì phải làm sao đây Tuy trong lòng tôi Tôi có kết luận rằng việc tôi bị làm nhục Là do người khác sản dựng Người đó muốn khắc sâu sự mâu thuẫn giữa tôi và Tống Duyên Minh Thậm chí có thể là vì Lý Hảo Kiệt Nhưng dù thế nào đi nữa Tôi cũng không đồng ý Nhận lấy khả năng 1 phần 10 nghìn này Tôi nhớ Bùi Lộc nói Trong vòng 72 tiếng có thể dùng thuốc Nhưng thời gian càng ngắn Thì khả năng chống phương nhiễm càng cao Tôi đã hôn mê hơn 10 tiếng Như vậy có lẽ vẫn còn thời gian Thời gian này Nếu như tôi tìm được người đứng đằng sau Thì có lẽ là có thể Nhưng chỉ dựa vào tôi thì không được Nhất định phải có người giúp tôi Người đó lại phải cam tâm tình nguyện Mà tôi lại có thể tạm thời tin tưởng được cân nhắc mọi chuyện Chỉ có một người có thể lựa chọn Lý Hảo Kiệt Chỉ có mỗi anh ta tuy lương cảnh vụ đã chết Có thể liên quan đến anh ta Nhưng chuyện này có thể tạm thời gác lại Tôi phải cứu con tôi trước đã Xác định chuyện này xong tôi không hề so sự Mà lấy điện thoại của tôi ở trong ngăn tủ Nhưng khi tôi mở tủ ra Lại phát hiện ra máy tính của tôi Cũng ở trong đó tôi giật cả mình Nhớ tới những thứ mà Tống Duyên Minh cho tôi xem Tôi vội vàng mở máy tính Dựa theo cách của chị ta ngày hôm đó Hiển thị các thư mục bị ẩn Nhưng trong máy vi tính của tôi Không hề có thư mục bị ẩn nào Đầu tiên tôi tưởng mình đã làm sai Lại lên bài đồ tra cứu mãi Mới khẳng định là mình không hề sai Mà thực sự là không có thư mục đó. Vì sao lại như vậy? Tôi càng hoang mang. Toàn bộ chuyện này tôi không thể hiểu nổi nữa. Nghĩ ngợi cẩn thận lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vô cùng sợ hãi. Tuy tôi không biết người đó là ai lại có thể gài bẫy khiến tôi và Tống Duyên Minh cạnh tranh quyết liệt mà lại không để lại chút dấu vết nào cả. Người đó chắc không phải là Lý Hạo Kiệt chứ. Chắc chắn không phải là anh ta. Tôi cảm thấy Lý Hạo Kiệt dù thế nào đi nữa cũng không hèn hạ tới mức như vậy. Tôi đóng máy tính lại, gọi điện thoại cho Lý Hảo Kiệt. Lúc đầu anh ta không nhận điện thoại, khoảng 5 phút sau, anh ta lại gọi lại cho tôi. Câu đầu tiên anh ta nói là Vừa nãy anh đang họp, nhìn thấy điện thoại của em nên ra ngoài. Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có cảm giác thích thú. Giống như không hề biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Lý Hảo Kiệt. Tổng giám đốc Lý, tí nữa tôi sẽ gửi địa chỉ của tôi cho anh. Anh đến đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh Giọng điệu của tôi hơi cứng nhắc Thở hắt ra Giọng nói uyển chuyển hơn hỏi lại Có được không? Được chứ, Lý Hảo Kiệt lập tức đồng ý ngay Anh ta không hỏi gì cả mà đồng ý luôn Tắt điện thoại Tôi dùng phần mềm định vị địa chỉ Tra ra địa chỉ của mình Đang là ở bệnh viện An Tín Tôi đứng ở cửa ra vào ở dưới lầu nhìn qua Biết được phòng bệnh của mình là ở tầng 3 Lại nhìn số giường rồi gửi cho anh ta Nơi này rất gần hào thiên Chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng tới đây Hơn nữa sẽ xuất sáng vô cùng Tôi bước vào phòng vệ sinh Xòi gương nhìn thấy gương mặt mình Quấn đầy băng gạc Băng gạc che hết toàn bộ Nửa mặt bên trái và mũi của tôi Chỉ để lại một khe trống nhỏ để thở Có lẽ để phòng ngừa nhiễm trùng Băng gạc quấn rất chặt Khiến cho gương mặt tôi như bị méo mó vậy Tay tôi vuốt lên chiếc băng gạc Nhẹ nhàng ấn xuống Vẫn cảm thấy đau đớn Ở phía dưới sẽ như thế nào nhỉ Tôi không khỏi tò mò Có phải là rất xấu không Đột nhiên tôi sợ Lý Hảo Kiệt sẽ nhìn thấy bộ dạng này của tôi Đi ra đến quầy y tá Để tìm một chiếc khẩu trang Tôi vội vàng đeo vào Vừa định quay về phòng Thì nhìn thấy Lý Hảo Kiệt bước ra từ trong thang máy Anh ta mặc bộ vét màu bạch Không thắt cà vạt Cục áo sơ mi bên trong cũng được mở ra Mấy ngày không gặp anh ta Anh ta vẫn vô cùng phong độ Anh ta nhanh chóng nhìn thấy tôi Tuy tôi đeo khẩu trang, cũng chỉ che khuất được nửa gương mặt bị quấn băng, nhưng băng gạc trên mũi vẫn lộ ra ngoài. Mặt em bị sao vậy? Lý Hảo Kiệt nhanh chóng bước tới trước mặt giơ tay ra Tôi tưởng anh ta định bỏ khẩu trang của tôi ra, tôi sợ hãi lùi về phía sau, tay giữ lấy khẩu trang cũ đầu nói. Đến phòng bệnh của tôi rồi nói chuyện sau. Lý Hảo Kiệt đi cùng tôi tới phòng bệnh, gương mặt tràn đầy ái náy. Xin lỗi, mấy ngày hôm nay anh bận quá Không chú ý tới em Sao em lại phải nhập viện có chuyện gì vậy Có cần chuyển viện không Tôi lắc đầu, hai tay giữ lấy miệng của mình Cũng che chiếc bằng trên mũi Không biết vì sao vừa nhìn thấy Lý Hảo Kiệt Trong đầu tôi lại hiện ra đoạn thu âm Mà Tống Duyên Minh cho tôi nghe Chẳng lẽ cái chết của Lương Khanh Vũ Thực sự có liên quan đến Lý Hảo Kiệt sao Đây là chuyện cấp bách mà tôi muốn biết Nhưng tôi không thể hỏi Vì con của tôi Tôi vẫn muốn Lý Hảo Kiệt giúp tôi Tôi ngồi lên giường Duy trì khoảng cách với Lý Hảo Kiệt Rồi mở miệng Hôm qua tôi bị Tống Duy Minh bắt cóc Bắt cóc Lý Hảo Kiệt nghe thấy hơi nhú mày tay sờ vào trong túi Hình như đã định kêu người điều tra việc này Đợi đã Tôi vội vàng ngăn anh ta lại Giọng điệu hơi gấp gáp Để tôi nói xong đã Tôi kể lại cho Lý Hảo Kiệt nghe chuyện ngày hôm qua Tống Duy Minh bắt cóc tôi Sau đó, bảo mấy người da đen cưỡng hiếp tôi và trong số mấy người da đen đó có người bị mắc ít. Có lẽ là do ham muốn bản thân nên tôi không hề nói chuyện chị ta đã tạt axit vào mặt tôi, chỉ nói là mặt bị thương. Lúc tôi nói, gương mặt của anh ta vô cùng khó coi, cánh tay đặt trên đùi đã nắm chặt lại, gần xanh nổi lên rõ rệt. Anh ta đang tức giận chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi nói xong mọi chuyện rồi mới nói. Sau khi tôi tỉnh lại, Vùng kín không hề có cảm giác bị làm nhục Nhưng tôi không dám mạo hiểm Nên đáng nhẽ muốn dùng thuốc chống phơi nhiễm để tránh Nhưng... Nhưng... Lý Hảo Kiệt đứng dậy bước từng bước về phía tôi Hành động của anh ta giống như muốn nói với tôi rằng Anh ta không quan tâm tới việc tôi có mắc ết không Tôi lùi lại về phía sau So dự một lát rồi vẫn nói cho anh ta biết Nhưng tôi đã có thai Có thai Lý Hảo Kiệt vô cùng sửng sốt Đôi lòng mày cong lên sung sướng, bước vài bước tới bên giường, bế thốc tôi lên, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi Có nghĩa là gì? Có phải anh đã được làm bố rồi phải không? Sáng vẻ ấy của anh ta khiến tôi vô cùng luống cuống. Anh ta vui mừng như phát điên. Nhưng do có khả năng bị nhiễm ết, nên khi biết mình mang thai tôi không hề vui sướng gì, mà giờ phút này tôi cũng vui lây. Thả tôi xuống, tôi cao mày. Tôi chỉ nói là tôi có thai, không hề nói đứa bé là con của anh. Con của em đương nhiên là con của anh. Lý Hào Kiệt nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, quỳ cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi, đôi mắt sâu sắc tràn đầy tin tưởng, không hề có ý gì khác. Sáng vẻ ấy của anh ta lại khiến tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi không thể lấy mạng của con để đánh cược, ngộ nhỡ không có việc bị làm nhục, chỉ là bản thân tôi sau khi bị kích động trong lòng tự sinh ra cảm giác tự bảo vệ rồi tự lừa gạt bản thân thì làm thế nào đây? Anh biết giờ anh sẽ liên hệ với cảnh sát tìm Tống Xuyên Minh. Lý Hảo Kiệt nói xong thì rút điện thoại ra. Cảnh sát, tôi nhìn Lý Hảo Kiệt đầy vẻ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi cảnh sát về chuyện của Tống Duyên Minh. Đúng, Lý Hảo Kiệt giơ tay ra, sờ lên tóc tôi. Anh đã nợ Tống Duyên Minh, nhưng đã nhiều năm như vậy, xem như cũng đã trả hết rồi. Sau này không còn nợ cô ấy nữa, đương nhiên là có thể đi đường thẳng rồi. Lý Hảo Kiệt, tôi nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng khẽ rung động. Thậm chí còn có một số suy nghĩ nếu như anh ta không giết Lương Khanh Vũ. Khi suy nghĩ này bộc phát lại bị tôi nhanh chóng đè xuống tôi đổi chủ đề. Trước khi tôi bị đánh tới ngất đi nghe thấy mấy người da đen đó nói tôi đã nói về việc phán đoán khả năng vẫn còn có một người khác đứng đằng sau và chuyện cô y tá vừa nãy cho anh ta nghe. Được, anh hiểu rồi. Lý Hảo Kiệt bắt đầu gọi điện thoại. Tôi nghĩ tới lời của Bùi Lộc giữ anh ta lại dặn dò. Bác sĩ ở đây nói trong vòng 24 giờ đầu có thể dùng thuốc thì hiệu quả cao nhất, còn muộn nhất không được quá 24 tiếng. Nghe tôi nói xong, sắc mặt của Lý Hạo Kiệt tối đi, giữa cánh tay già, cúi người ôm lấy tôi, vỗ về sau lưng tôi. Yên tâm, trong vòng 24 tiếng sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện. Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai tôi lại cảm thấy vô cùng tin cậy. Thật sự như thể là chỉ cần anh ta nói thì tôi sẽ tin vậy. Lý Hảo Kiệt cầm điện thoại đi ra ngoài Mọi suy nghĩ của tôi vẫn còn đang ở chỗ cô y tá lúc nãy Nếu như cô ta còn sống Thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều Tôi muốn lén nút xuống lầu xem xem Vừa tới cửa thang máy Lại nhìn thấy Lý Hảo Kiệt đang đứng nói chuyện điện thoại Bên cửa sổ cạnh thang máy Anh ta nhìn thấy tôi khẽ nhíu mày Bước mấy bước ôm tôi vào lòng Cũng không hề nói gì với tôi Mà tiếp tục nói chuyện điện thoại Ừ được, vậy thì nhờ vào anh Anh ta nói xong tắt điện thoại rồi mới cúi đầu xuống nhìn tôi Em đang định đi đâu thế? Tôi, tôi muốn đi thăm cô y tá đó Khi nói chuyện tôi cảm thấy hơi xấu hổ Lý Hảo Kiệt là một người đàn ông tuấn tú sáng người đẹp khí chất cao quý Từ khi anh ta bước vào khu điều trị toàn bộ ánh mắt của y tá đều hướng về anh ta Lúc này anh ta lại thân mật với tôi những y tá đó lại nhìn với ánh mắt bốc lửa Không được Lý Hảo Kiệt không nói lời nào cúi đầu chặn chân tôi lại bế tôi giống như kiểu bé trẻ con ở ngoài gió to lắm phụ nữ có thai cơ thể yếu ớt không thể xa xó những việc này anh bảo người làm là được rồi anh anh bỏ tôi xuống đi đừng làm loạn người trong viện đều như thế anh chỉ có thể ôm em thế này Lý Hảo Kiệt ngước mắt nhìn tôi từ thế giữ chặt đáy hai tay tôi tôi chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài rồi hôn tôi mặt của tôi soạt một tiếng rồi đỏ bừng lên Đến lúc bước vào phòng bệnh, anh ta thả tôi xuống giường, cong môi nói. Dương Trung đang ở dưới, anh vừa bảo anh ta đi xem rồi. Anh ta nói, cô y tá đó chưa tỉnh. À, tôi đáp lại, đôi mắt đen láy của anh ta lại nhìn tôi chằm chằm, giống như kiểu mê mệt vậy. Giờ hai tay ra đột nhiên đè tôi xuống giường, cúi người xuống, một tay kéo khẩu trang của tôi ra cầu khẩn. Bảo bối bỏ đi được không? Anh muốn hôn em. Trái tim đập rộn ràng lỗi mất một nhịp Tôi vội vàng che miệng mình lại ra sức lắc đầu Không được, ết có thể lây qua đường đứt bọt đấy Lý Hậu Kiệt không hề quan tâm Một tay đặt cạnh tay tôi nói Đừng sợ, nếu thực sự có chuyện đó xảy ra Vậy chúng ta sẽ cùng dùng thuốc chống phơi nhiễm Tay của anh ta giữ chặt eo tôi Hơi thở nóng bỏng phủ trên mặt tôi Tuy đã cách một lớp khẩu trang Nhưng tôi vẫn cảm nhận được Đến tận khi anh ta cúi xuống hôn vào cổ tôi Chán đặt ở trên miệng tôi À đau Tôi hít một hơi thật sâu Lý Hảo Kiệt sợ hãi đứng dậy Sao vậy Mặt tôi bị đau Tôi lấy tay đỡ mặt Gương mặt vô cùng tủi thân Thực sự rất đau Lý Hảo Kiệt như biết được chuyện đó Nghiêm túc hỏi tôi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tôi chầm xuống Thực sự không dám nói cho Lý Hảo Kiệt Biết chuyện gương mặt mình bị hủy hoại Nếu như anh ta biết sẽ ra sao đây Bây giờ tôi không biết tình trạng dưới lớp băng gạc như thế nào Khi tôi đang do sự Điện thoại di động của Lý Hạo Kiệt lại vang lên Anh ta rút điện thoại nhìn thoáng qua Rồi đi ra ngoài nghe Khoảng 5 phút sau anh ta quay lại Sau lưng có một người đàn ông bước theo Người đàn ông cao khoảng 1m6 Cơ thể vô cùng gầy gò Nhìn mặt thì biết Chắc anh ta là một người trưởng thành Người đó vừa bước vào Lại nhìn ngang nhìn dọc Máy tính đâu tôi muốn xem xem Tôi hơi sừng sốt Người này không hề giới thiệu gì Mà lại muốn lấy máy tính của tôi Việc này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu Nhưng Lý Hạo Kiệt Lại giới thiệu cho anh ta Đây là Trần Bình chuyên gia máy tính Đưa máy tính của em cho anh ta xem Được Tôi gật đầu nhanh chóng lấy máy tính ra Mặc dù không có dây sạc điện Nhưng vẫn may có mang theo pin Tôi đưa máy tính cho người tên là Trần Bình Anh ta nhanh chóng bật máy tính lên Cũng xem qua mấy hệ thống dữ liệu mới hỏi Lúc ấy thư mục ẩn đó Nằm ở ổ đĩa nào Ô e, tôi trả lời Trần Bình vuốt cầm, nhanh chóng làm những động tác vô cùng nhuần nhuyễn. trong nháy mắt, ô e đã hiện ra những thư mục mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó nhưng bên trong lại không hề có dữ liệu gì anh ta nhìn lướt qua lại thao tác thêm một số cái mà tôi không thể hiểu được cuối cùng chỉ vào ổ C không có thư mục ẩn nói máy tính của cô bị nhiễm virus con virus này có thể chạy khi cô kết nối mạng băng thông rộng và tải những thư mục được chỉ định về máy ở chỗ nào Tôi nhìn lại màn hình một cách cẩn thận. Anh ta chỉ cho tôi xem, nhưng lại chỉ là một thư mục bình thường. Đã được xóa bỏ, còn virus đó đã được giấu rất kỹ. Có lẽ là lần trước cô mở máy, virus đã tự động xóa bỏ video đó đi. Nhưng văn bản còn sót lại, nếu trong máy tính có trình tự động diệt virus, cũng sẽ diệt hết mọi dấu vết này. Như vậy, trong máy tính sẽ không còn giữ lại dấu vết nào của virus đó. Trần Bình thao thao bất tuyệt về nguyên lý của virus đó cho tôi nghe. Tôi giống như lọt vào sương mù. Nhưng có thể hiểu được một cách sơ sơ Ý là video đó không còn nữa Vậy có thể tìm ra ai làm những việc này không? Lý Hảo Kiệt hỏi Trần Bình Có thể thì có thể Nhưng tôi phải mang máy tính về Cần khoảng bao lâu? Tôi nhìn Trần Bình Không phải tôi lo lắng cho chiếc máy tính Nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa Trần Bình nghĩ ngợi Lâu nhất là khoảng 2 đến 3 tiếng Nhưng bây giờ tôi về ngay Cũng tốn mất một chút thời gian Được Bây giờ chỉ có thể thử thêm một chút. Trần Bình cầm máy tính rồi đi mất, điện thoại của Lý Hạo Kiệt lại vang lên. Lần này anh ta không ra ngoài mà nghe luôn ở trong phòng bệnh, tôi nghe thấy anh ta nói: "Dương Trung, điều tra như thế nào rồi?" Sau đó sắc mặt của Lý Hạo Kiệt vô cùng xấu, tay cầm điện thoại siết chặt, khớp xương trắng bệch. Anh ta không nói gì, chỉ nghe những lời Dương Trung nói. Khoảng 2 phút sau, Lý Hạo Kiệt mới nói: "Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra." dù có đuổi tới chân trời góc bể cũng phải tìm ra cô ta nghe thấy vậy hình như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra quả nhiên sau khi Lý Hảo Kiệt tắt điện thoại nhìn về phía tôi Tổng Duyên mình đã ra nước ngoài mặc dù là du học thời gian ngắn nhưng ở nước ngoài thì cũng rất khó tìm tôi hơi rũ mắt xuống sự liên kết lại bị đứt mất rồi nếu như không thể điều tra ra được thì cuối cùng chỉ có thể bỏ thai và dùng thuốc chống phơi nhiễm mà thôi tôi thực sự không cam lòng Lý Hảo Kiệt thấy tôi không hề vui vẻ vì muốn an ủi tôi nên mới bước tới cạnh tôi ngồi lên giường ôm tôi vào lòng Đừng sợ, anh đã cho người thăm dò ghi chép điện thoại của Tống Duyên Minh anh nghĩ là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi Còn nữa, mấy người áo đen cảnh sát cũng đang tìm họ thông qua băng ghi hình Ừ, tôi tin anh Tôi cúi đầu giờ phút này ngoại trừ tin tưởng Lý Hảo Kiệt tôi không còn cách nào khác Dù sao thì với năng lực của tôi đừng nói là hai tư tiếng Cho dù là 240 tiếng Thì e rằng cũng không thể tra ra được Thời gian trôi qua từng giây từng phút Tôi ngồi trên giường Để tay lên bụng Nghĩ ngợi đây là bé cưng của tôi Trong lòng tôi lại dấy lên hy vọng Nhưng lại nhanh chóng tuyệt vọng Sau đó Lý Hào Kiệt không ngừng nghe điện thoại Thế nhưng lại không hề có những tin tức hữu dụng Tất cả mọi chuyện đều bị đứt quãng Theo tống duyên Minh ra nước ngoài vậy Đến trưa Lý Hào Kiệt bảo người giúp việc mang cơm tới cho tôi tuy tôi không muốn ăn nhưng lại nghĩ tới bé cưng trong bụng. Nghĩ tới con vẫn còn có cơ hội được sống sót, tôi đành phải miễn cưỡng ăn cơm. 3 giờ hơn, mắt thấy sắp tới thời hạn 24 tiếng. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy tuyệt vọng. Cửa phòng bệnh được mở ra, tôi quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Bùi Lộc đang bước vào. Anh ta nhìn thấy Lý Hào Kiệt trong phòng bệnh, thì khẽ dừng lại rồi nói với tôi. Tiểu Trung đã được cứu sống, nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bùi. Tôi ngồi dậy trả lời Bùi lộc nhìn thấy dáng vẻ của tôi Rồi nhìn đồng hồ Không thể chịu đựng được thuyết phục Hơn 10 giờ tối hôm qua cô đã được đưa tới đây Còn cách thời hạn 24 tiếng Khoảng 7 tiếng nữa Đương nhiên là phải nhanh chóng quyết định càng sớm càng tốt Tôi biết rồi Tôi ngồi trên giường đầu óc như chết lặng Làm sao bây giờ Bỏ thai rồi dùng thuốc chống phơi nhiễm sao Tôi không nỡ bỏ thai Tôi nhìn Lý Hào Kiệt Nước mắt tuôn rơi Anh ta đi tới bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, lấy tay lau nước mắt trên má tôi. Đừng khóc, còn chưa hết thời gian, người của anh vẫn đang điều tra. Nhưng ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ gì hết, em sẽ không sao cả, con của chúng ta cũng sẽ không sao cả. Lý Hảo Kiệt vỗ về lưng tôi. Tôi biết anh ta đang an ủi tôi, tất cả mọi chuyện chưa tận mắt chứng kiến hoặc không phải do chính miệng mấy người ra đen nói ra thì không thể là đáp án cuối cùng. Khi tôi khóc nức nở không thành tiếng, điện thoại của Lý Hạo Kiệt lại vang lên. Anh ta nhận điện thoại, nghe phía bên kia nói chuyện, gương mặt lại càng khó coi hơn lúc trước. Đợi anh ta tắt máy, tôi lấy lại tinh thần hỏi anh ta, "Sao vậy?" Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, chân mày cau lại, lặng lẽ lắc lắc đầu, "Không sao." "Không sao?" Trong công việc, Lý Hạo Kiệt luôn là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài bao giờ. Nhưng lần này đến anh ta cũng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân Chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng Tôi đưa tay vòng qua Lý Hào Kiệt Khuôn mặt áp vào chiếc bụng nhỏ của anh Nói tôi biết đi Tôi không sợ Lý Hào Kiệt trầm lặng một lúc rồi mới nói Cảnh sát nói Ở ven hồ vùng ngoại ô Phát hiện thi thể của mấy tên da đen kia Bọn họ chết cả rồi Tôi gần như không dám tin Nước mắt đã ướt đẫm bằng gạc trên khuôn mặt của tôi Nhưng tôi vẫn là không thể kìm được nước mắt Đừng sợ, cho dù mất đứa con này Chúng ta vẫn có thể sinh thêm mà Chỉ cần em còn sống là được Lý Hảo Kiệt vỗ về tôi Tôi biết lúc này anh ta Cũng có suy nghĩ giống tôi Cũng đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất Nhưng tôi thật sự rất sợ Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta Lý Hảo Kiệt Anh nghĩ Tống Duyên Minh có thể làm ra chuyện này sao Đằng sau chị ta nhất định Còn có một người lợi hại hơn Cho dù họ làm với mục đích gì Nhưng không thể không thừa nhận rằng Họ thật sự rất lợi hại Nếu không tìm ra được họ Thì lần sau họ vẫn tiếp tục Vậy khi đó chúng ta phải làm sao Nghe tôi nói vậy Thần sắc của Lý hạo Kiệt vẫn không hề thay đổi Tôi biết Anh ta đã nghĩ đến chuyện này từ trước Anh ta vỗ nhẹ phía lưng tôi Anh sẽ bảo vệ em Sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu Bảo vệ tôi bằng cách nào nhốt tôi trong phòng Không được phép đi đâu sao Lý hạo Kiệt trầm lặng khi nghe thấy tôi nói như vậy Tôi biết tôi đã đoán đúng Thật ra tôi và Lý Hảo Kiệt bên nhau lâu như vậy Bây giờ anh ta nói yêu tôi Nên mới đối xử rất tốt Rất tốt với tôi như vậy Nhưng nếu anh ta yêu đến cực đoan Bất chấp tất cả không chế tôi Thì đó hoàn toàn không phải là điều không thể Lý Hảo Kiệt Anh buông tay đi Tôi không xứng với anh Tôi không muốn lấy con tôi ra đánh cược nữa Hơn nữa tôi đã có quyết định từ bỏ anh ta từ trước Anh ta không nói gì Cứ như vậy mà ôm chặt tôi Đợi đến khi ăn tối xong đã là 8 giờ tối rồi Bùi lộc lại đến Nghĩ kỹ chưa Phẫu thuật có thể làm muộn một chút Nhưng thuốc chống phơi nhiễm nên dùng ngay Quá 24 giờ sẽ càng nguy hiểm hơn đấy Tôi... tôi do dự Tay đặt trên bụng Đứa bé này lại phải ra đi sao Tôi vừa mới biết đến sự tồn tại của nó Còn chưa đến 10 tiếng đồng hồ mà Lý Hảo Kiệt biết tôi do dự Anh ta bước tới Nắm chặt tay tôi Nói một cách ấm áp Đứa bé không còn nữa Chúng ta có thể lại sinh Nhưng nếu em thật sự nhiễm HIV Thì cả đời này sẽ không ổn chút nào Như vậy cả đời em Sẽ không thể có con được nữa Anh ấy nói không sai Nhưng tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt Tôi không nỡ Sao tôi có thể nỡ lòng nào được chứ Đôi con người đàn lấy của Lý Hào Kiệt Cũng mang theo nỗi buồn man mác Nhưng anh ta vẫn an ủi tôi Đứa con sau anh đảm bảo Anh đảm bảo Nó sẽ được sinh ra một cách bình yên, khỏe mạnh mà trưởng thành. Được không em? Nhưng... Cô Tống, cô mau quyết định đi. Bây giờ cô không phải là đang chạy đua với thời gian, mà là đang chạy đua với thần chết đấy. Một đứa con, chỉ cần sau này muốn thì sẽ có thôi. Bùi lộc cũng khuyên tôi. Có lẽ sống chính là hy vọng. Tôi nhìn đồng hồ cứ từng phút, từng phút trôi qua. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được rồi. Nghe thấy tôi đồng ý, hai người đàn ông bên cạnh rõ ràng đều đã thở phào. Bùi Lộc vội vàng nói, tôi đi lấy thuốc chống phơi nhiễm, cô đợi ở đây là được rồi. Chưa đẩy 20 phút, Bùi Lộc đã pha mang thuốc chống phơi nhiễm mang đến. Tôi nhìn ba viên thuốc trước mặt, có chút giò sự muốn từ bỏ. Lúc này, Lý Hảo Kiệt nhận được một đoạn tin nhắn, anh ta nhìn về phía tôi nói, Uống đi, khi xét nghiệm mấy thi thể của những da đen kia, chính xác đã xét nghiệm ra một người nhiễm HIV. Bắt buộc phải uống sao Tôi nhìn ba loại thuốc trước mặt Chỉ cần uống nó Thì con tôi sẽ vĩnh viễn không còn nữa Nhưng Tống Duyên Minh nó không sai Mấy người da đen đó Thật sự có một người nhiễm HIV Cô ta thật độc ác Nếu tôi nhiễm bệnh Thì cả đời này tôi cũng sẽ không thể có con được nữa Trong lúc tôi quyết định uống nó Điện thoại của Lý Hào Kiệt một lần nữa Lại kêu lên Tôi nhìn qua là điện thoại trong danh bạ zalo gọi tới Lẽ nào là Trần Bình gọi đến từ kích động nhìn Lý Hạo Kiệt, dường như đang bám chặt chiếc phao cứu hộ cuối cùng. Lý Hạo Kiệt do so dự một lúc, vẫn là ân nút nghe, sự thật đã được chứng minh là Trần Bình gọi đến, anh mở video nghe điện thoại. Bùi Lộc thấy tình hình như vậy liền nói, tôi ra ngoài trước, nửa tiếng sau sẽ quay lại, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Khi Bùi Lộc đi ra ngoài, Trần Bình liền nói, anh Kiệt, vừa nãy khi tôi kiểm tra máy tính, Ổ cứng bị nhiễm virus đó quả nhiên có gửi đến đoạn video. Tôi thấy cần thiết phải cho anh xem. Được. Lý Hảo Kiệt lập tức đồng ý. Trong lòng tôi bắt đầu bất an. Trần mình quay camera sau, bắt đầu phát đoạn video trong máy tính. Tôi vừa nhìn đã nghiêm mặt lại. Video trong máy tính là hình ảnh tôi không một mảnh vải che thân, đang bị năm tên da đen vây quanh cưỡng hiếp. Hơn nữa, video quay rất rõ nét, có thể thấy rất rõ từng chi tiết bị xâm hại. Còn tôi trong đoạn video thì nhắm mắt, nhìn là biết đang bị hôn mê. Ánh mắt tôi sán chặt trên màn hình, khi có vẻ nhìn ra được chút manh mối. Bỗng tạch một tiếng, Lý Hào Kiệt lập tức tắt màn hình điện thoại. Trời, tôi ngẩng đầu muốn Lý Hào Kiệt mở lại đoạn video, lại thấy mặc dù anh ta không có biểu cảm gì, nhưng trong anh ta tối sầm như đám mây đen. Anh ta cầm lên ba viên thuốc, cầm lên một cốc nước, cứ thế đưa đến trước mặt tôi. Mau uống đi em. Ngữ điệu vô cùng chán chường. Mặc dù khi nãy tôi không thấy rõ Nhưng tôi đã nhận ra được một chuyện Người vừa nãy không phải là tôi Là Tống Duyên Minh Mặc dù người trong đoạn video đó Có buộc tóc, màu tóc giống tôi Nhưng là Tống Duyên Minh Tôi bỗng nhiên nhớ lại khi đó Tống Duyên Minh mang tóc giả. Khi tôi giật bộ tóc giả của cô ta Cô ta có đeo lưới chụp tóc Tóc bên trong đó hình như là màu đen Lẽ nào cô ta đã chuẩn bị để quay video từ trước Anh biết em không thể chấp nhận được chuyện này Nhưng em và cô ta Anh vẫn không phân biệt được Giọng của Lý Hạo Kiệt cứng nhắc đành thép Tôi vội vàng Anh không phân biệt được Đến bản thân tôi tôi còn không nhận ra sao Lý Hạo Kiệt nhìn tôi Dường như ý thức được giọng điệu của bản thân không ổn Thở một hơi dài hạ thấp giọng Anh biết em không thể chấp nhận được Nhưng anh không quan tâm Những ngày sau này của chúng ta còn rất dài Em là bà Lý của anh Chúng ta vẫn có thể sinh thêm rất nhiều con Em muốn bao nhiêu đứa con Chúng ta sẽ sinh bấy nhiêu được không Anh ta nói xong muốn nắm chặt tay tôi Không không được Tôi nhanh chóng rụt tay lại bước xuống giường Vội vàng chạy đến giải thích với anh ta Người đó thật sự không phải là tôi Anh tin tôi đi được không Tôi không bị cưỡng hiếp Tôi không thể bị nhiễm HIV Tôi không muốn đánh mất đứa bé này Lý Hảo Kiệt nhanh chóng chạy đến ôm chặt tôi trong vòng tay anh ta Mặc dù ánh mắt anh ta dịu dàng Nhưng lực trên tay rất mạnh Em yêu đừng sợ, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi Không, buông tôi ra Tôi hét lớn Bởi vì tôi quá kích động, động tác quá mạnh Mà đã động vào vết thương chưa khỏi trên mặt Gương mặt bên trái đau vô cùng Tôi đã cảm nhận được quyết tâm của Lý Hảo Kiệt Anh ta thật sự có ý định muốn khống chế tôi Sau đó ép tôi uống thuốc Tôi không muốn Ngoan, uống thuốc đi, được không? Lý Hảo Kiệt bước lên trên ôm chặt tôi Không, tôi không uống Uống thuốc thì con tôi sẽ không còn nữa Tôi ra sức đấu tranh, đánh đập vào cơ thể anh ta, muốn anh ta buông tôi ra. Nhưng với sức lực của người phụ nữ, tôi cuối cùng vẫn không thể chống lại được Lý Hảo Kiệt. Anh ép tôi nằm xuống giường, một tay lấy ba ống thuốc đến, lần lượt lấy ra từng viên thuốc bên trong đó. ngoan uống đi, rồi sẽ tốt. Không, người trong video đó thật sự không phải là tôi, cầu xin anh hãy tin tôi. Tôi muốn tiếp tục nói, muốn Lý Hảo Kiệt tin tôi. Được, anh tin em, anh tin em. Miệng Lý Hảo Kiệt nói như vậy Nhưng tận sâu trong đáy mắt anh ta Lại chứa đựng một nỗi đau Đó là thứ tôi có thể cảm nhận được Nhưng nhiều hơn như vậy Đó chính là nỗi hận Hận anh ta muốn giết con tôi Tôi biết anh không tin Anh ta vừa nói Tay vừa cầm viên thuốc đưa ra Bỏ vào trong miệng tôi Tôi bị anh ta ép buộc hoàn toàn Toàn thân không thể động đậy Nhưng khi anh ta đưa thuốc vào miệng tôi Bỗng anh ngây người Em, mặt của em anh nhìn tôi dường như đã quên mất mục đích của bản thân mà khựng lại cách khuôn mặt tôi vài milimét biểu cảm tràn đầy sự đau sót tôi không biết tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy là vì do vết thương của tôi do tranh chấp vừa nãy mà bị nứt ra bị tê liệt sao ngoài chuyện này thì tôi không thể cảm nhận được thứ gì cả lý học kiệt không để ý cơ thể tôi có chút thả lỏng tôi mạnh mẽ nhấc chân đạp đúng chỗ mềm yếu nhất của người đàn ông lý học kiệt đau đớn theo phản xạ mà khom người bảo vệ nơi đó của mình Tôi tìm đúng cơ hội thoát khỏi cơ thể anh ta Chạy một mạch ra ngoài Tôi chạy không nhanh Nhưng có lẽ là ông trời cũng đang giúp tôi Khi tôi chạy ra ngoài Vừa hay thấy bùi lộc đi ra từ thang máy Khi anh ta đi ra từ thang máy Thấy biểu cảm của tôi có chút khác thường Tôi càn bản Không có thời gian để chào hỏi anh ta Trong giây phút cửa thang máy phải đóng lại Tôi nhanh như chớp chạy vào đó Khi tôi quay người lại Thấy Lý Hào Kiệt đuổi theo Thấy cửa thang máy đóng lại Tôi đứng bất động trong đó không chút nhúc nhích. Khi đó tôi ngây thơ cho rằng tôi đã chạy thoát được rồi. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, mọi hy vọng của tôi đều bị dập tắt trong nháy mắt. Thay vào đó là sự tuyệt vọng. Bà vệ sĩ áo đen đứng vây quanh thang máy, họ nhìn thấy tôi, cứ thế đi đến túm chặt tay tôi. Phía sau dương trùng đứng ở đó. Nhìn thấy anh ta tôi kích động nói, trợ lý dương thả tôi ra được không, cầu xin anh đấy. Xin lỗi cô Tống, Dương Trung xin lỗi, nhưng tôi không cam tâm. Trong lúc này, một thang máy khác lại mở ra, tôi thấy Lý Hảo Kiệt từ trên đó đi ra đi đến trước mặt tôi khuôn mặt đầy áp lo lắng. Ngoan, về nào, về uống thuốc đi. Không, tôi không muốn. Tôi ai oán nhìn Lý Hảo Kiệt, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tôi thề, cả đời này tôi chỉ cầu xin anh có một chuyện, nếu sau này tôi thật sự nhiễm bệnh tôi sẽ tự chịu, sẽ không liên lụy đến anh. Không liên lụy đến anh, Lý Hảo Kiệt cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo nỗi tức giận không thể kiềm chế. Tôi so dự một lúc vẫn là ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đúng, tôi sẽ chết cùng đứa con trong bụng mình. Dẫu sao trên thế giới này cũng không còn ai đáng để tôi lưu luyến cả. Nếu tôi nhất định nói có, vậy có lẽ là Khương Thanh. Có điều cô ấy cũng sẽ gặp được người yêu cô ấy Nhất định sẽ hạnh phúc Em định như vậy sao Trong lúc tôi nhớ đến Khương Thanh Lại nghe thấy câu nói phát ra từ kẽ sang anh ta Giọng nói này dường như tảng băng giá bút vậy Tôi nghe xong cảm thấy toàn thân ớn lạnh Phải tôi quyết như vậy Hoặc là đứa bé này sống Hoặc là tôi và con cùng chết Lúc này tôi đã có quyết định rõ ràng Nếu đứa bé này chết Tôi cũng không muốn sống nữa Lý Hào Kiệt thay đổi sắc mặt với hai người vệ sĩ ra hiệu họ buông tôi ra sau đó hai tay nắm chặt tay tôi cười lạnh lùng được, rất tốt, rất tốt anh ta trực tiếp cúi người bế bổng tôi lên được, em muốn cược phải không vậy anh cùng em cược nói xong anh ta bế tôi đi ra ngoài buông tôi ra tôi không biết Lý Hào Kiệt có ý gì nhưng không biết tại sao anh ấy của bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy sợ lúc này Bùi Lộc cũng nhanh chóng chạy đến, thấy Lý Hạo Kiệt ôm tôi đi ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Thuốc vẫn uống chứ? Không uống nữa, không uống nữa. Tôi và Lý Hạo Kiệt đồng thanh trả lời. Bùi Lộc nhìn hai người chúng tôi, anh ta nhìn chúng tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ vậy. Nhưng sau đó dường như cũng hiểu ra được gì, thở dài. Được, nếu hai người đã quyết định rồi, vậy thì tôi không can thiệp nữa. Nhưng bệnh này sau mỗi tuần phải đến kiểm tra một lần duy trì trong 2 tháng nếu kiểm tra đều là âm tính mới có thể biết mức độ di chuyển là bao nhiêu phải qua 2 tháng sau mới biết được thật sự là một quá trình gian nan mà khi trong lòng tôi tràn ngập nỗi buồn Lý Hào Kiệt bỗng nhiên đứng khựng lại nhìn Bùi Lộc hỏi anh ta bệnh này tỷ lệ di chuyển là bao nhiêu không phải là 100% sao tôi luôn cho rằng là 100% chuyện này Bùi Lộc nháy mắt bình thường mà nói Tỷ lệ truyền bệnh của nam cho nữ cao hơn Của nữ truyền cho nam Nhưng cũng ở dưới mức độ 10% Có lẽ là vì tôi khẳng định Bản thân không hề phát sinh quan hệ với mấy người da đen kia Cho nên không hề cảm nhận được Tỷ lệ truyền nhiễm cao đến mức nào Lý Hào Kiệt gật đầu Bùi lộc nhìn khuôn mặt của tôi Đã như vậy rồi các người còn muốn đi đâu Còn không băng bó lại vết thương trên mặt Tiện cho việc chữa trị sau này sao Được Lý Hào Kiệt nhanh chóng đồng ý Bùi Lộc dẫn tôi đi xử lý lại vết thương, một mình Lý Hào Kiệt theo sau là đủ rồi, còn để vệ sĩ đứng ngoài canh cửa nữa. Trong phòng điều trị, trước khi y tá muốn giúp tôi gỡ bỏ băng gạc, tôi nhìn Lý Hào Kiệt đứng bên cạnh. Anh có thể ra ngoài đợi tôi được không? Được. Mặc dù Lý Hào Kiệt do dự một lúc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đồng ý. Khi anh ra ngoài, y tá giúp tôi gỡ băng gạc, tôi mới biết khuôn mặt tôi bị rách ra, chảy máu, máu chảy đẫm băng gạc trong lúc tháo gỡ băng rất đau hai tay tôi nắm chặt nghiến răng cắn môi những nước mắt vì không kìm được mà chảy xuống trước đây tôi không thích khóc vì khóc cũng vô dụng khi tá tháo gỡ băng rồi bôi thuốc lên tôi do dự một lúc hỏi cô y tá có gương không tôi muốn nhìn thấy gương mặt của mình các bạn thân mến